tập hai chương mười dưới quần hồng chịu ép một b tiểu hóa tử nheo mắt ngó ngô cương chàng liền hỏi huynh đài cũng hiểu nghề này ư tiểu hóa tử đảo hai mắt lên nhìn chàng hỏi lại sao công tử kêu tiểu hóa tử bằng huynh đài ư ngô cương nói như vậy có chi không ổn tiểu hóa tử đáp tiểu hóa tử nghe thấy là tai một chút ngô cương ngập ngừng hỏi hai vị kia là ai tiểu hóa tử đáp chó cắn người Người đánh chó, ngô cương suýt nữa phải phải cười vì câu nói của tiểu hóa tử vừa ra chiều hỗn sực vừa có vẻ khinh bạc, bất thình lình một tiếng quát vang tai từ đàn xa vọng lại, dừng tay, người trong không trường bất giác thu kiếm về nhảy ra vòng chiến vừa nhìn thấy người mới đến, họ đều biến sắc, tiểu hóa tử đằng hắn một tiếng, ngô cương ngoảnh đầu nhìn ra phía sau chàng, cũng thay đổi sắc mặt. Người mới đến là một võ sĩ trung niên chừng hơn 30 tuổi. Người này cài trên lưng một thanh trường kiếm, ánh kim quang rực rỡ cả võ lẫn kiếm đều bằng vàng ngô cương la thầm kim kiếm thủ mắt chàng lộ vẻ căm phẫn tên kim kiếm thủ đảo mắt nhìn toàn trường một lượt rồi cất giọng hách dịch bảo hai người kia báo rõ danh hiệu lai lịch đi kiếm sĩ trung niên ăn mặc theo kiểu văn sĩ gượng cười kính cẩn nói tại hạ là tục gia đệ tử phái võ đương tên gọi là thanh phong kiếm khách hồ quân kim kiếm thủ lại quay sang nhìn đại hán hỏi còn ngươi nữa Đại hán dương cặp mắt phẫn nộ lên nhìn đối phương hồi lâu mới miễn cưỡng đáp tại hạ là võ gia thuần ở hán trung tiêu cục, kim kiếm thủ lại hỏi các ngươi tranh đấu vì việc gì, đại hán đáp, vì việc riêng cá nhân, kim kiếm thủ hán giọng một tiếng rồi hỏi võ minh đã có luật nghiêm cấm không cho tư nhân đánh nhau, phải chăng các ngươi cố ý trái lệnh, kiếm sĩ nho nhạt tức thanh phong kiếm khách hồ quân cười đáp tại hạ bị bức bách phải động thủ, đại hán võ gia thuần biểu môi nói hồ quân. Ngươi thật là mặt dày, tiểu hóa tử nói xen vào, nếu là mặt dày thì nên chui vào cầu tiêu mà tự tử đi thôi. Thanh phong kiếm khách hồ quân mặt lộ sát khí nhìn tiểu hóa tử tự hồ muốn ăn tươi nuốt sống ga, kim kiếm, thủ quay đầu lại ái chà một tiếng rồi cũng trợn mắt nhìn ga tiểu hóa tử. Mục quan của hắn khiến cho cả ngô cương đứng bên cũng phải phát khiếp, tiểu hóa tử quy đầu nhìn ra chỗ khác, chẳng hiểu gã giả vờ hay có ý khinh miệt, kim kiếm thủ ở chốn giang hồ ai nhìn thấy đều khiếp sợ, không muốn gây chuyện với hắn Cả Thanh Phong kiếm khách hồ quân cũng phải tuân theo mệnh lệnh, không dám thở mạnh. Vậy mà tên tiểu hóa tử lại tỏ thái độ trêu gan thì ra ga chẳng biết trời cao đất dày là gì. Ngô Cương đảo mắt nhìn không trường. Một chuyện bất ngờ là kim kiếm thủ thu một quan rùng rợn lại bảo Thanh Phong kiếm. Khách hồ quân và võ gia thuần hai người đi đi và phải nhớ rằng không được tái diễn những hành động này nữa. Thanh Phong kiếm khách kính cẩn dạ một tiếng rồi lập tức băng mình đi ngay. Tiêu sư võ gia thuần lạnh, lùng đăng hắn một tiếng rồi khinh khỉnh quay gót. Kim kiếm thủ lông mày dựng ngược quát lên ha đứng lại đã, vơ gia thuần dựng bước quay lại nhưng không nói gì, kim kiếm thủ quát mắt lên hỏi, ngươi có ý bất phục phải không, vơ gia thuần hằng học hỏi lại các hạ định làm gì tại hạ, kim kiếm thủ dằn giọng chẳng làm gì cả, cho ngươi một bài học mà thôi, đại hán vẫn lạnh lùng nói các hạ khinh người quá, giỏi lắm. Ngươi chuẩn bị tự vệ đi, vơ gia thuần mặt tím bầm, tuy y lỗ mãn nhưng là người có tư ít trang một trăm mười ba dòng một vẫn cũng chẳng sợ hãi gì hững hờ hỏi lại các hạ bức bách tại hạ phải đồng thủ hay sao kim kiếm thủ quát mắt lên đáp ngươi không đáng nói đến hai chữ đồng thủ đại hán bình tĩnh đáp tại hạ tự biết mình không phải là tay đối thủ với các hạ nhưng tại hạ thà chết chứ không chịu nhục hay lắm ngươi chuẩn bị tự vệ đi võ gia thuần cầm ngang thanh kiếm thủ thế đề phòng kim kiếm thủ từ từ rút thanh kiếm ở sau lưng hắn rung một cái luồng kiếm quang lóe ra đến tám thước võ gia thuần da mặt co giấm lại. Hiển nhiên y biết công lực mình còn kém đối phương xa. Hai chữ tự vệ chỉ là một danh từ dễ nghe mà kim kiếm thủ nói ra trước khi tàn hại đồng đạo. Sự thực đại hán chẳng có cơ hội nào để tự vệ, ngô cương thấy thế lửa giận bừng bừng. Nhưng chàng không hiểu võ công nên chẳng làm gì được, tiểu hóa tử lạnh lùng nói họ võ kia, sao ngươi chẳng biết tự lượng nín nhìn đi một chút có phải xong không? Tội gì đem đầu ra để làm trò đùa, võ gia thuần nghiến răng khen két chứ không mở miệng tay kiếm của y hơi rung lên tráng toát mồ hôi, kim kiếm thủ quắt mắt nhờ nờ tiểu hóa tử một cái rồi quay lại bảo võ gia thuần, phải cẩn thận đấy, hắn vừa nói vừa tiến lại vung kiếm với một tư thế coi rất ung dung tự hồ chiêu kiếm chẳng có chi kỳ lạ, thế mà võ gia thuần không tài nào né tránh được mà cũng không có cách đỡ gạt vì các bộ vị đều bị công kích. Bỗng có tiếng la, úi chao, võ gia thuần loạn choạng người đi mấy cái. Hai cánh tay và hai bên ngực máu tuôn ra như suối chớp mắt y biến thành con người máu, một chiêu gây bốn vết thương. Kiếm thuật này thật là lợi hại. Nét mặt võ gia thuần hoàn toàn biến đổi, ra chiều vừa đau khổ vừa phẫn hận. Y tự phong tỏa huyệt đạo để ngăn máu chảy rồi rung lên hỏi tại hạ đỏ đi được chưa? Kim kiếm thủ chỉ ư một tiếng, võ gia thuần hỏi lại các hạ là kiếm thủ số mấy? Kim kiếm thủ cười ha hả đáp cha cha. Ngươi muốn báo thù phải không? Bản kim kiếm số 23 Ngươi nhớ kỹ đấy, vơ gia thuần loạn trọn bước đi ra khỏi khu rừng, tiểu hóa tử lại lên tiếng cũng là một tay hán tử. Đáng tiếc y không thức thời, ngô cương cũng không nhịn được cũng lên tiếng. Nếu ngươi thức thời há chẳng biến thanh đồng loại với thanh phong kiếm khách thì còn gọi hán tử sao được. Tiểu hóa tử đột nhiên đứng dậy vỗ tay nói thật là tuyệt cú. Người đọc sách quả nhiên có con mắt biết người biết của kim kiếm thủ số 23 dương cặp mắt chim ưng nhìn tiểu hóa tử, cất giọng ông ông hỏi thằng lõi ăn xin kia. Mi hãy báo họ tên cùng lai lịch đi, tiểu hóa tử vỗ vào gáy la lên hỏng bét, mình mà coi một trường náo nhiệt, quên khuấy bữa nay trong dương phủ ở tây thôn có việc vui mừng, gã nói xong trở gót chạy ngay, kim kiếm số 23 quát, Mi không đi được, chẳng hiểu hắn dùng thân pháp gì mà bóng người vừa lấp loáng đã đứng đón đầu tiểu hóa tử, tiểu hóa tử tru tréo các hạ định làm gì? Võ Minh cấm chỉ tư nhân đánh nhau mà, đừng nói lôi thôi, tiểu hóa tử lớn tiếng hỏi lại phải chăng làm quan tha hộ đốt lửa? Còn trăm họ thì thắp đèn cũng không được, kim kiếm số 23 quát hỏi, thằng ăn xin này có phải mi họ ngô không, ngô cương động tâm. Chàng hiểu ý đối phương ngay, tiểu hóa tử đảo cặp mắt trắng giả tất giọng ấm ớ hỏi là nhỉ, sao các hạ lại đưa họ ngô vào cho tại hạ, kim kiếm thủ hỏi ngay vậy chiếu mi họ gì, tiểu hóa tử dõng dạc đáp đã là kẻ ăn xin còn nêu tên họ làm chi để nhục đến tổ tông, đừng lẻo mép nữa, có phải mi là ngô cương không, sao? Ngô cương nào? Tại hạ chưa nghe nói đến bao giờ, xưng rõ lai lịch đi, nếu không thì sao, không thì chẳng thể đi được, sao các hạ vô lý thế, kim kiếm số 23 trỏ kiếm vào mũi tiểu hóa tử cất giọng hung dữ nói mi hãy theo bản nhân đi một chuyến, tiểu hóa tử lùi lại một bước trỏ vào ngô cương hỏi, sao các hạ không bảo y họ ngô, kim kiếm thủ số 23 không thèm quay đầu lại, hắn nói ngay đừng rườm lời nữa. Đi đi, đi ư. Đi đâu bây giờ, ngô cương không nhịn được nữa. Hiện giờ chàng đã thành một nhân vật khác thường, không còn ai nhận ra trước đây chàng là một tên tiểu khất cái năm da bọc trúng xương. Chàng chẳng thể để cho tên tiểu khất cái vì mình mà bị vạ lây, chàng lạnh lùng nói các hạ làm thế chẳng hóa ra là ngang tàn quá ư, kìm kiếm số 23 quay lại hỏi ngươi muốn thọc gậy vào bánh xe ta chăng, ngô cương quên cả khiếp sợ, Hằng học đáp, các hạ muốn nói thế nào cũng được, tiểu tử. Ngươi thiệt là lớn mật, các hạ muốn sao bây giờ, nói rõ lai lịch đi. Tại hạ không nói thì sao, đừng hồng rời khỏi nơi đây, cái đó chưa chắc, ngươi cứ thử đi coi, Ngô Cương trong lòng cũng thấy hoang mang vì chàng chẳng hiểu chút võ công nào. Chàng hối hận là mình quá nóng. Đáng lý mình không nên gây gỗ, việc nhỏ nhặt mà không nhìn được thì hư việc lớn. Nhưng bây giờ chàng đã ở vào tình thế cưỡi hổ, cứ cất bước đi, kim kiếm số 23 lạng người ra đứng chắn ngang đường, Ngô Cương cho là đối phương động thủ. Bất giác vung trưởng đánh ra dĩ nhiên phát trưởng của chàng chẳng có chiêu thức nào. Nhưng chàng đã có trăm năm nội lực thì cái vung tay này cũng rất ghê gớm. Một làn cùng phong nổi lên hất kim kiếm số 23 lùi lại 4-5 bước tiểu hóa tử lộ vẽ kinh hai, ngô cường rất đổi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên chàng ra tay đối phó với người, kim kiếm số 23 cười khành khạch nói tiểu tử, bản nhân không ngờ các ngươi giỏi thiệt. Hắn nói xong rung trường kiếm lên toan ra chiêu công kích, ngô cương bở vía vì biết đối phương chỉ ra tay một cái là chàng không sao thoát khỏi, trống ngực đánh tê hát nhờ thịt. Trong lúc hốt hoảng, chàng không biết làm thế nào, giữa lúc ấy một thanh âm trong trẻo nhưng rất êm tai vang lên tóc còn chưa lo nổi mình ốc, sao còn can thiệp vào chuyện của người ta, ba người nghe tiếng quay lại bất giác đều thộn mặt ra. Người vừa xuất hiện là một nữ lan mặc áo màu lục, đẹp như cây ngọc, cách ngoài ba trượng. Theo sau nàng là một tên tỳ nữ áo xanh. Hai thiếu nữ này đến từ lúc nào chẳng một ai hay, bầu không khí trong rừng bỗng trở nên yên lặng. nghe rõ hơi thở từng người nữ lang áo lục chừng 16, 17 tuổi, mặt lạnh như sương băng, khiến cho người ta phải kinh sợ không dám nhìn thẳng vào mặt. Nhưng nàng đẹp lắm, ai đã nhìn nàng là một quan không nhìn ra chỗ khác nữa. Cái đẹp của nàng cực kỳ huyền diệu, những danh từ thông thường để tả người đẹp không hình dung được một phần trong muôn phần sắc đẹp kỳ bí này. Cả tiên nữ áo xanh cũng là hạng đẹp phi thường, ngô cương quên hết mọi sự. Trước nay chàng chưa thấy thiếu nữ nào đẹp như nữ lang này, những thiếu nữ tuyệt đẹp ở thế gian thường dùng câu đẹp như thiên tiên để mô tả, nhưng nếu dùng câu đó để tả nữ lang áo lục thì chẳng ăn thua gì, cái đẹp của nàng khiến cho thiên tiên phải thất sắc. Thực ra thiên tiên là người thế nào chẳng một ai được trông thấy bao giờ. Nó chỉ là một hình bóng trừ tượng, còn người đứng trước mắt đây là người bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Ngọn gió hiu hiu thổi làm u hương thấm vào lòng người. Mỗi làn gió thoảng qua, mấy người đứng đó lại thấy cảm giác phiêu diêu tựa hồ bay bổng lên mây xanh. Nữ lang áo lục này có một hình ảnh kỳ tuyệt bất luận là ai chỉ thấy mặt nàng một lần là suốt đời không quên được nữa. Dường như tạo vật cố ý thiên vị đem hết bao nhiêu cái đẹp cái tốt ở thế gian tập trung vào cả người nàng, từ ngũ quan đều đặn cân xứng cho đến làn da trắng mịn như bạch ngọc, nhất là cặp mắt sâu tựa biển. Chẳng một cái gì là không đẹp đến chỗ tuyệt đỉnh, tấm lưng liễu mê mại thước tha tựa hồ không chịu nổi luồng gió mạnh, nhưng nàng xuất hiện nơi đây vào lúc này đủ chứng minh là một võ lâm nhi nữ, nữ lan có vẻ siêu phàm thoát tục, tính chất cao quý tựa bởi trời ít, trang 117 dòng 2 dưới lên, đó là đặc điểm của nàng, kim kiếm số 23 nhìn nàng mà chảy nước miếng. Tướng mạo xấu xa của hắn khiến người ta phải buồn nôn, hắn xoay ngược kiếm lại tiến lên mấy bước. Khép nếp thi lễ tự giới thiệu tại hạ là kim kiếm số 23 dưới trướng võ lâm minh chủ, nữ lang áo lục cất giọng như băng, ta có hỏi đến ngươi đâu, khẩu khí này mà từ miệng một cô gái khác nói ra thì người nghe không chịu nổi. Nhưng nó do nữ lang áo lục thốt ra tình hình lại khác hẳn, dường như nàng phải cao ngạo như vậy mới xứng đáng với vẻ đẹp của nàng, kim kiếm số 23 tuyệt không tỏ vẻ gì giận dỗi. Hắn vừa cười vừa dạ một tiếng rồi hỏi xin hỏi cô nương tại hạ phải xưng hô thế nào đây? Nữ lan áo lục vẫn một giọng kiêu kỳ ngươi không đáng hỏi, câu nói thật là khinh miệt, song kim kiếm số 23 vẫn không động nộ, hắn hơi đỏ mặt lên hỏi lại cô nương cũng là võ lâm đồng đạo, dĩ nhiên, kim kiếm số 23 ngập ngừng hết thảy võ đạo trung nguyên chẳng ai là không tuân lệnh của võ minh, cái đó chưa chắc, kim kiếm số 23 ngơ ngẩn hỏi cô nương có điều chi dạy bảo, chẳng có chi cả ngươi không được đụng vào người y nữ lang áo lục chỉ lên trỏ vào ngô cương chàng đang mơ màng như người trong mộng tiểu hóa tử bật lên một tiếng ồ vừa ra chiều ghen tức lại có ý thán phục gã đưa mắt nhờ nờ ngô cương ngô cương mặt đỏ đến mang tai trong lòng kinh dị muôn phần chàng tự hỏi giữa mình và nữ lang áo lục này chưa từng quen biết tại sao nàng lại nói thế nàng là ai tới đây với mục đích bấy nhiêu câu hỏi quay lên trong đầu óc chàng Bất giác chàng đưa mắt chăm chú nhờ nờ nữ lang áo lục nhưng nàng vẫn không ngó chàng. Ít, trang 119 ng 5, mắt nhìn thẳng ra không gian phía trước, nàng lạnh lùng nói ta đã bảo không được đụng đến y, y đã nghe rõ rồi đó, dĩ nhiên câu này nữ lang áo lục nói với gã kim kiếm số 23. Nàng ít, trang 119 dòng 9 kiêu ngạo cao quý, không ai có thể với tới được. Nàng cũng không thèm nhìn ai, kim kiếm số 23 cất giọng run run hỏi y là người thế nào đối với cô nương, nữ lang lạnh lùng đáp Cái đó ngươi bất tất hỏi làm chi, kim kiếm số 23 ngần ngừ một lúc rồi đột nhiên đổi giọng cô nương ra lệnh cho tại hạ đó chăng, ngươi nghĩ vậy cũng được, cô nương căn cứ vào cái gì để ra lệnh, ngươi võ lâm thì cần gì phải có bằng cứ, miệng nàng hỏi lại câu này mà mắt vẫn nhìn ra quãng không, kim kiếm số 23 lại hỏi phải chăng cô nương ý mình có bản lăng, ngươi tính như vậy cũng không sao, kim kiếm số 23 nói bằng một giọng mạnh bạo hơn tại hạ không đến nổi nghe mấy câu hâm dọa mà đã bỏ chạy ngay, vậy ngươi muốn thế nào? Kim kiếm số 23 ngập ngừng tại hạ mong được cô nương tỏ ra chút gì làm bằng chứng, chẳng lẽ ngươi muốn ta phải ra tay, dạ, cô nương có bản chất của trời cho cực kỳ xinh đẹp, ha ha. Nếu tại hạ càng rỡ, há chẳng đường đột giai nhân, thế là ngươi muốn vả miệng. Bóp. Tiếp theo là tiếng trên thê thảm, trên má bên trái kim kiếm số 23 đã hiện lên vết mấy ngón tay, cái tác này khá nặng. Khóe miệng hắn ứa máu. Người ra tay lại là tỳ nữ áo xanh, Ngô Cương chỉ thấy mắt hoa lên, ả tỳ nữ ra tay thế nào mà một tên kiếm thủ bản lãnh phi thường không tránh kịp, chàng cũng không nhìn rơ. Thì tỳ còn ghê gớm như vậy thì chủ nhân há phải tầm thường, ga tiểu hóa tử bất giác treo lên giỏi quá, đánh hay thiệt, kim kiếm số 23 nét mặt tím bầm lại sưng húp lên trông rất khó coi, nữ lang áo lục thản nhiên như không có chuyện gì, lạnh lùng nói, cái đó là để giáo huấn ngươi về tội khinh bạc. Kim kiếm thủ đã là tay hóng hách hơn đời mà bị người ta cho một bài học là chuyện hiếm có trên chốn giang hồ, kim kiếm số 23 nghiến răng, hỏi lại bằng một giọng hung dữ xin cô nương lưu danh hiệu lại cho, nữ lan áo lục hững hờ đáp thứ ngươi không đáng hỏi ta điều đó. Ngươi biết điều thì cút mau đi, có ngày cô nương sẽ phải hối hận, nữ lan áo lục vẫn bơi nhờ tỉnh nói nếu ngươi còn nhe nanh múa vuốt thì ngươi phải hối hận ngay bây giờ, kim kiếm số 23 trừng mắt lên nhìn nữ lan áo lục, hắn muốn nói mấy câu táo tợn mà không được hắn máy môi miệng lắp bắp mà không thốt nên lời nào chẳng hiểu hắn bị nghi dung của đối phương trấn áp hay hắn biết tự lượng sức mình hắn từ từ trở gót quay về phía tiểu hóa tử vẫy tay nói ga ăn xin kia đi thôi tiểu hóa tử nguyết hắn một cái rồi hỏi lại tại sao tại hạ phải theo các hạ kìm kiếm số hai mươi ba lên ngươi không chịu đi chăng tiểu hóa tử sẵn giọng dĩ nhiên tại hạ chẳng có lý nào phải đi theo các hạ hơn nữa các hạ không đụng được đến hoa lan phải vớ lấy cây đậu hũ. Các hạ mà chẳng sợ tin này đồn đại ra ngoài sẽ bị mất mặt ư, câu nói này thật khiến cho người ta không chịu nổi, kim kiếm số 23 vẻ mặt đã xám đen muốn biến đổi cũng không được nữa. Môi hắn mấp mấy mấy lần rồi tất tiếng quát thằng lõi ăn xin kia. Mi muốn tìm cái chết chăng? Chương 11, hai phen mắt nạn gặp kỵ nhân, dĩ nhiên ngô cương biết kim kiếm thủ muốn đem tiểu khiếu hóa đi vì hai nguyên nhân. Một mặt gã đã nói lời khinh bạc mặt khác hắn ngờ gã chính là chàng mà võ minh truyền lệnh đi khắp nơi để tróc nã chàng liền đứng ra bắt chước giọng hách dịch của nữ lang áo lục ngươi không được mó vào mình y kim kiếm số hai mươi ba tức chết đi được hắn có sợ là sợ nữ lang áo lục mà hắn chưa biết lai lịch thế nào còn đối với ngô cương thì hắn có coi vào đâu hắn liền hắn giọng một tiếng rồi nói tiểu tử mi đừng làm phách nữa rồi mi sẽ biết nữ lang áo lục xua tay nói cút đi không hiểu cái vẫy tay của nàng đã dùng công lực gì mà kim kiếm số hai mươi ba phải thất đảm. hắn nhìn nữ lang áo lục một lần nữa rồi không nói gì băng mình vọt đi. nữ lang áo lục đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn tiểu hóa tử đừng xính tài khẩu thiệt nhất thời nữa. ngươi có biết đã trước lấy hậu quả nghiêm trọng cho cái bang không? tiểu hóa tử sắc mặt biến đổi, gã ngơ ngác nhìn nữ lang áo lục, không thốt nên lời. nữ lang áo lục lại nói tiếp thôi ngươi đi đi. câu nói êm tai mà có uy lực phi thường. Tiểu hóa tử chấp tay đáp xin tuân lời chỉ giáo, gã quay lại nói với ngô cương chúng ta còn có ngày tái ngộ, gã thất thểu bước đi rồi biệt dạng vào giữa đám cây rậm nọ, ngô cương tâm thần hoang mang. Đây là lần đầu tiên trong đời chàng thấy có cảm giác khác lạ nhưng chàng cũng biết ư niệm của mình là điều quá mức, chàng cho là trong con mắt đối phương mình chỉ là một tên ngốc dại không đáng được nàng ngó tới. Có điều chàng vẫn không hiểu vì lẽ gì nữ lang áo lục lại muốn viện thủ cho mình. Nàng vừa xuất hiện đã thốt ra lời tự hồ hiểu mình không biết võ công, Ngô Cương nghĩ lui nghĩ tới rồi đỏ mặt lên ngập ngừng nói, đa tạ cô nương đã viện thủ cho nữ lan áo lục dường như không nghe thấy câu nói của Ngô Cương. Nàng nhìn thị nữ áo xanh cất tiếng chúng ta đi thôi, tắm thân tha thước xoay mình rồi thoang thoát bước đi, Ngô Cương buộc miệng nói, xin cô nương ha lưu bộ, nữ lan áo lục không quay lại nhưng cũng dựng bước lạnh lùng hỏi chuyện gì vậy, xin cô nương cho biết phương danh. Bất tất phải thế, ngô cương ngẩng người ra lại hỏi tại sao cô nương viện thủ cho tại hạ, chẳng tại sao cả, gặp lúc cao hứng mà thôi, ngô cương vốn là người cao ngạo, chàng có thể nhẫn nại chứ không chịu khuất phục, liền lạnh lùng nói tại hạ ghi nhớ món nhân tình này. Xin cô nương tùy tiện, nữ lan áo lục lại cất bước, nàng còn nói vọng lại một câu, không ai cần ngươi ghi nhớ món nhân tình với chẳng nhân tình, bóng người đẹp biệt dạng rồi vẫn còn để lại một mùi thơm mang mát, ngô cương bàng hoàng chẳng khác người mất vật gì, chàng đứng trỏ như phỏng hồi lâu không cất bước nữ lan áo lục đi rồi song bóng nàng dường như vẫn thấp thoáng trước mắt chàng ngô cương chưa từng trải nhân sự và chưa có kinh nghiệm giao thiệp với thiếu nữ chàng chỉ biết nàng đẹp quá đẹp không bút nào tả xiết đẹp đến nỗi hình bóng nàng in sâu vào khối óc không sao xóa nhòa được nhưng ý niệm cũ và chưa có kinh nghiệm giao thiệp với thiếu nữ chàng chỉ biết nàng đẹp quá đẹp không bút nào tả xiết đẹp đến nỗi hình bóng nàng in sâu vào khối óc không sao xóa nhòa được Nhưng ý niệm của chàng dừng lại ở chỗ này chứ không tiếp thêm bước nào nữa, chàng tự hỏi lai lịch nàng thế nào mà dám coi võ minh không vào đầu, bất giác chàng nhớ đến người đã bị mình cự hôn là U Linh công chúa, theo lời tiểu mai thì công chúa đẹp lắm, nhưng không biết tới trình độ nào. Nàng so với nữ lang áo lục được độ mấy phần, chàng đã hứa cùng U Linh phu nhân trong vòng ba năm mà còn sống nhất định sẽ trở lại địa cung để cầu hôn ba năm trời đẳng đẳng ai mà đoán trước được còn bao nhiêu biến chuyển bất giác chàng nở một nụ cười tự hào cho là mình nghĩ ngợi quá viển vông bất thình lình có tiếng ngưa thét rất bi thảm xé bầu không khí từ đằng xa vọng lại ngô cương chấn động tâm thần đầu óc chàng đang chìm đắm vào những luồng suy tư đột nhiên bị thức tỉnh chàng chợt nhớ tới con ngựa mình buộc dưới gốc cây liền hấp tấp ba chân bốn cẳng chạy ra ven rừng tuy chàng không hiểu khinh công song nội lực đầy rẫy cất bước mau lẹ lúc nãy chàng hấp tấp chạy đi bằng một tốc độ kinh người chớp mắt chàng đã đến chỗ buộc ngựa thì thấy con vật nằm lăn dưới đất đầu nó liên hồi đập xuống và mãi kêu thét lên thê thảm không ngớt ngô cương nhìn kỹ lại bất giác ruột gan tan nát con ngựa của chàng bị chặt bốn vó chảy máu lên láng đầy mặt đất nó sắp chết đến nơi nên rít lên những tiếng rất bi thảm chàng tự hỏi người nào mà lại hạ độc thủ cả đến ai súc vật thảm trạng này khiến người ta chẳng nỡ nhìn Chừng độ nửa khắc con ngựa mới tắt hơi, ngô cương cởi lấy bọc áo trên yên ngựa. Lòng chàng căm phẫn đến cực điểm, bỗng có thanh âm đập vào mạng tai thật là bất nhẫn. Thật là bất nhẫn, ngô cương quay đầu nhìn lại thấy gã tiểu hóa tử từ trong bụi rậm đi ra. Chàng nghiến răng hỏi tai đã sát hại con ngựa của ta, tiểu hóa tử cho mày đắp kim kiếm thủ, ngô cương hàng học nói con ngựa có tội gì, hành động của chúng thật là đáng giết, tiểu hóa tử nói "Tại hạ cũng nghĩ vậy. Xin công tử nguyên lượng cho tiểu hóa tử này thấy nó bị hại mà không cứu viện, Thực tình thì tại hạ không dám dây vào bọn đao phủ này nữa để gây chuyện rắc rối cho tệ bang. Bây giờ công tử định đi đâu, ngô cương đáp ta đi có việc riêng, tiểu hóa tử hất hàm hỏi đũa, tại hạ biết xưng hô công tử thế nào đây, ngô cương ngần ngừ. Chàng đối với gã có mối hảo cảm không xiết vì trước đây chàng cũng là khất cái. Vừa rồi gã lại bị kim kiếm thủ tưởng lầm là chàng. Mặt khác chàng chịu ơn rất nhiều của người cái bang và hơn nửa vụ huyết án nhà chàng ngày trước chỉ có cái bang là không tham dự. Vì những nguyên nhân đó, chàng không muốn giấu giếm gã, nghĩ vậy chàng thản nhiên đáp tại hạ chính là Ngô Cương, tiểu hóa tử tái mặt trung lên hỏi công tử là dòng giỏi võ thánh Ngô Vĩnh Thái hay sao? Đúng rồi, tiểu hóa tử ngập ngừng nói dường như, không đúng, sao lại không đúng, theo tin tức ở phủ khai phong đưa tới thì, Ngô, Cương nhắc lời con người ta có thể tùy duyên mà cải biến, tiểu hóa tử gật đầu nói ra. Phải rồi. Tiểu hóa tử lỡ lời, xin công tử, ngô cương gạt đi huynh đài đừng kêu tại hạ bằng công tử nữa. Cứ gọi rõ tên hay hơn, tiểu hóa tử nói ngay trước tệ bang đã chịu ơn của lệnh tiên tôn, mà công tử là dòng chính thống của võ thánh, sao lại không gọi? Ngô cương lại hỏi, huynh đài bao nhiêu tuổi? Tiểu hóa tử đáp tại hạ nhập môn từ thuở lên năm và đã xin cơm 13 năm rồi, vậy ra huynh đài 18 tuổi. Tiểu đệ năm nay 17, chúng ta kêu nhau bằng huynh đệ được không? Ban đầu tiểu hóa tử tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi gã hớn hở hỏi lại sao lại thế được, ngô cương nhanh nhẹn hỏi ngay, sao mà không được, tiểu hóa tử ngoe đầu ngẫm nghĩ một chút rồi đáp tại hạ tên gọi là Tống Duy Bình hân hạnh được quen biết công tử, gã còn muốn nói nữa nhưng đột nhiên ngừng lại, ngô cương bỗng nảy ra một ý, nghĩ. Chàng nói sao chúng ta không kết làm huynh đệ, tiểu hóa tử Tống Duy Bình vỗ tay nói thật là tuyệt diệu. Công tử hãy chờ đây một chút tại hạ đi rồi trở lại ngay vừa dứt lời gã đã vọt ra xa ngay mười trượng thân pháp của gã hiển nhiên không tầm thường ngô cương ngồi xuống gốc cây chờ đợi chàng không hiểu gã tiểu hóa tử sắp dở trò gì đột nhiên mười mấy con tuấn mã lao nhanh tới các bụi mù trời tiếng hí vang lên một hồi rồi dừng cả lại cách chỗ ngô cương chẳng xa là mấy bụi cắt lắng xuống chàng nhìn rõ toàn người võ phục màu đen lưng đeo trường kiếm người nào cũng oai phong lẫm liệt đầy vẻ ngang tàng ngô cương chấn động tâm thần tự hỏi phải chăng đây là bọn thần phong kiếm sĩ dưới trướng võ minh chàng còn đang ngẫm nghĩ thì một người kỵ mã chạy tới trước vượt qua mười mấy người kia hắn nhảy tót xuống lớn tiếng phất lệnh xuống ngựa đi chia nhau vào rừng sụp tìm mười mấy tay kiếm sĩ tới tấp xuống ngựa bao nhiêu ngựa tập trung vào một chỗ rồi bọn kiếm thủ chia các ngã vào rừng ngô cương nghe đến lệnh truyền thì lòng căm phẫn lại nổi lên mắt dương tóe lửa người mới đến đó rõ ràng là xú diện nhân đồ đặng thập ngũ phó lãnh đội đội thần phong dưới trướng võ minh tấm thảm kịch thái quản gia bị hại lại nổi lên trong đầu óc ngô cương xú diện nhân đồ đặng thập ngũ đầu tiên nhìn thấy ngay con ngựa bị chặt bốn vó chết lăn ra đó cặp mắt một to một nhỏ của hắn bất giác ngó tới ngô cương bốn mắt vừa chạm nhau hắn đã la lên một tiếng tái cha ngô cương bầu máu nóng sủi lên sùng sục nhưng khổ vì nỗi chàng chưa hiểu võ công không thì chàng chẳng cần suy nghĩ gì nữa đã ra tay liền xú diện nhân đồ đặng thập ngũ tiến lại trước mặt ngô cương ngó chàng cẩn thận rồi không nhịn được nổi lên một tràng cười rộ ngô cương thở hồng học đứng dậy cất giọng run run hỏi có gì đáng cười hử xú diện nhân độ cất giọng the thé đáp tiểu tử ngươi biến đổi khá nhiều rồi nhưng dù có đốt thành thang bản a cũng nhận ra được thật là đi rách đế giày tiền chẳng thấy thấy ra chẳng mất chút công phu ha ha ha hắn thu tiếng cười chúng môi nguýt lên một tiếng còi lanh lảnh bọn thần phong kiếm sĩ lại lục tục kéo về ngô cương quả nhiên thay đổi đã nhiều từ một tên tiểu khất cái biến thành công tử dòng sang thần khí sung túc. Mấy tháng trước đây chàng gầy như que củi, bây giờ biến thành béo tốt hồng hào. Vì tướng Ngô Cương mặt khác trước rất xa nên gã Kim Kiếm số 23 mới nhận lầm tên Tiểu Hóa Tử Tống Duy Bình là chàng. Con xú diện nhân đồ đã coi kỹ diện mạo chàng và đã nếm mùi thất bại với Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi. Cặp mắt Ngô Cương lộ vẻ sợ hãi càng làm cho hắn dám chắc là chàng. Con người tuy biến đổi xong khuôn mặt không khác trước mấy được. Nên hắn vừa coi đã nhận ra ngay bọn thần phong kiếm sĩ này dĩ nhiên là đi sụp tìm Ngô Cương, Ngô Cương trợn mắt lên nhìn xú diện nhân đồ lớn tiếng, quát hỏi lão đặng kia. "Ngươi định làm gì bây giờ, xú diện nhân đồ lạnh lùng đáp tiểu tử. Thôi đừng già hồng nữa, chịu trói ngay đi là xong, mười mấy tên thần phong kiếm sĩ bao quanh xú diện nhân đồ cùng Ngô Cương, xú diện nhân đồ nhớ lại bữa trước Ngô Cương chẳng có chút công lực nào cả, nên hắn không để ý dè dặt. Sự thực hiện này Ngô Cương tuy đã có trăm năm nội lực nhưng không hiểu võ công thì cũng chẳng làm gì được, Ngô Cương tự biết mình bữa nay khó lòng thoát nạn, chàng không nghĩ tới sống chết nữa, nên chàng rất thản nhiên. Chàng nghiến răng nói ngươi cứ hạ thủ đi, xú diện nhân đồ cười khanh khạch vẫy tay bảo gã kiếm sĩ đứng bên, bắt sống gã đem đi, tên kiếm sĩ này kính cẩn vân lời tiến lên một bước vương tay ra chực, Ngô Cương vung chưởng đánh bừa, một tiếng rú thê thảm vang lên, tên kiếm sĩ lùi lại đến bốn năm bước. Há miệng phun máu tươi ra như tên bắn, biến diễn bất ngờ này khiến cho mọi người đều la hoảng, xú diện nhân đồ thất sắc tức tiếng rung rung quát hỏi thằng lõi kia. Mấy bữa nay ta không gặp mặt, người đã học được chiêu này từ bao giờ, hắn vừa dứt lời liền vung tay chụp tới, Ngô Cương chưa kịp xoay chuyển ý nghĩ đã bị xú diện nhân đồ nắm được. Xú diện nhân đồ ngạc nhiên tự hỏi tại sao gã không phản kháng mà bó tay chịu bắt ngay. Gã dương cặp âm dương nhẫn lên nhìn Ngô Cương cất giọng hung dữ hỏi tiểu tử. Mi chỉ biết có một thủ thức vừa rồi mà thôi phải không, Ngô Cương dễ giụa nhưng không thoát được, chỉ làm cho xú diện nhân đồ loạn choạng đi một cái, xú diện nhân đồ giận tái mặt đi nắm chặt kiếm. Toàn thân Ngô Cương nhũng ra chàng ngồi phịch ngay xuống. giữa lúc ấy một thanh âm khiến người nghe phải phát ấn vang lên buông gã ra ngay, xú diện nhân đồ quát hỏi tai đó, thanh âm kia đáp, tổ tôn nhà ngươi đây, xú diện nhân đồ cất giọng ầm ầm ngươi muốn chết, hắn chưa dứt lời quay đầu nhìn lại thì cổ họng dường như vướng phải cái gì chặt cứng không nói thêm được nữa một quái nhân mình mặc trường bào sắc trắng bằng vải xô lưng quấn dây leo chằng chịt mặt rõ như xác chết tóc bù xù tựa đám cỏ khô đã đứng vào trong vòng vây từ lúc nào mười mấy tên thần phong kiếm sĩ đều lộ vẻ khiếp sợ quái nhân cầm trong tay một ống trúc tiêu đen xì dài chừng hơn hai thước trên cây tiêu khắc bốn chữ triện phong đô sứ giả xú diện nhân đồ cất giọng run run hỏi có phải trương lão tiền bối đó không xú diện nhân đồ đặng thập ngũ là một trong tám tên đại ác Hát đạo cũng như bạch đạo nghe đến tên hắn đã sợ vỡ mật. Vậy mà đối với quái nhân, hắn đã ra chiều khủng khiếp như vậy lại kêu đối phương bằng lão tiền bối thì đủ biết quái nhân kia là hạng người nào rồi, quái nhân cất giọng the thế đáp, ngươi còn nhận ra lão phu thì lão phu có thể tha chết cho ngươi được, thanh âm như lệnh vỡ mà lạnh như băng tuyết, không còn chút gì giống tiếng người sống, tuy giữa ban ngày mà mọi người cảm thấy bầu không khí ma quỷ rùng rợn. Nghe giọng lưỡi quái nhân tự hồ tính mạng xú diện nhân đồ lão đã nắm trong tay rồi, ngô cương cảm thấy lạnh gáy, xú diện nhân đồ đặng thập ngủ trên môi hiện ra một nụ cười. Nụ cười này so với cái mặt mếu máo càng khó coi hơn. Hắn nói lâu nay không thấy trương lão tiền bối qua lại trên chốn giang hồ, quái nhân nhắc lời, phải chăng ngươi muốn hỏi lão phu sao lại chưa chết, xú diện nhân đồ vội đáp tại hạ đâu dám thế, quái nhân lạnh lùng, lão phu cũng tính rằng ngươi không dám mới phải, xú diện nhân đồ lại hỏi. Trương lão tiền bối có điều chi sai bảo, quái nhân hắn giọng một tiếng rồi nói lão phu bảo ngươi ha buông tha gã đã, xú diện nhân đồ ngập ngừng, gã là một người mà minh chủ, đã ra nghiêm lệnh truy na, quái nhân vẫn một giọng lạnh lẽo lão phu cũng biết thế, nhưng ngươi đừng rường lời nữa, xú diện nhân đồ ấp úng chưa biết nói sao thì quái nhân lại giục, ngươi không chịu buông tay chăng, xú diện nhân đồ khẽ rung tay một cái, bỏ Ngô cương ra rồi lùi lại mấy bước. Hắn vẫy tay bảo thuộc hạ đi đi. Mười mấy tên kiếm sĩ chẳng hiểu quái nhân là người nào, chúng đều lộ vẻ sợ hãi, kinh ngạc, nhưng chẳng một ai dám chần chờ hấp tấp chạy đi cởi cương ngựa, xú diện nhân đồ nhìn quái nhân chấp tay nói văn bối đã tuân lệnh tha người, vậy xin cáo từ, hắn nói xong quay mình đi ngay, ngô cương cảm thấy lúc xú diện nhân đồ buông mình ra có một luồng khí âm hàn theo huyệt mạch căng thấm vào rồi truyền đi khắp thân thể, người chàng phát lạnh từng cơn, hơi thở khó khăn. Chàng biết ngay là mình đã bị ám toán. Muốn tất tiếng la mà miệng không phát ra thanh âm được, tuy lửa giận công tâm, nhưng chàng cũng chẳng làm thế nào được, quái nhân ngắm nghĩa ngô cương tự hồ xem bức tranh họa không ngừng tắm tắt khen ngợi rồi tự mình nói một mình cha cha. Khá lắm, đúng là con người may mà gặp chứ không phải tìm mà được. Tâm nguyện mười mấy năm đến nay mới được thỏa mãn, ngô cương coi bộ mặt quái dị xấu xa của đối phương, chàng không khỏi buồn nôn. quái nhân cất giọng ầm ầm hỏi nhỏ kia. Tên họ ngươi là chi? Ngô Cương cảm thấy khí âm hàng khắp thân thể mỗi lúc một thêm giá lạnh khiến chàng phát run, sắc mặt chàng trở nên lật lạc, quái nhân quả là một nhân vật ghê gớm, vừa coi đã biết có điều khác lạ. Lão thò tay sờ vào huyệt mạch môn Ngô Cương rồi la lên bằng một giọng quái gở hảo tiểu tử, ngươi dám kiếm ông tổ ngươi để đồ cợt, xú diện nhân độ vừa cất bước đi đã nhảy tót lên ngựa toan tính bài chuồng cho lẹ, quái nhân lớn tiếng quát trở lại đã, người lão thấp thoáng như quỷ mị vượt lên đón đầu. Xú diện nhân đồ dừng ngựa quay đầu về mé hữu, quái nhân cũng nhảy sang hữu, hắn quay sang mé tả thì quái nhân cũng lạng người về mé tả, xú diện nhân đồ muốn tránh mấy lần mà Thủy chung vẫn bị quái nhân ngăn chặn, những kiếm sĩ tùy tùng xú diện nhân đồ đã thấy có mấy tên xông về phía, trước, quái nhân vung cây trúc tiêu trong tay một cái. Ngựa xú diện nhân đồ hét lên rồi nã phục xuống. Đầu ngựa bị nát như xú diện nhân đồ dời yên ngựa nhảy vọt lên băng mình ra ngoài máy trường, bọn kiếm sĩ thấy thế vừa dục ngựa chạy đi vừa bật lên những tiếng liếu lo, thanh âm này nghe rất chói tai, chẳng hiểu là tiếng gầm, tiếng la hay tiếng cười giữa những thanh âm quái gỡ vang lên mấy tiếng sắt thét. Xú diện nhân đồ loạn choạng lùi lại luôn mấy bước, hắn bị dồn vào tình thế không còn có sức để trả đòn, quái nhân bức bách xú diện nhân đồ phải quay trở lại rồi vọt người như tên bắn về phía trước. Giữa tiếng ngựa thét năm tên kỵ mà phía trước cả người lẫn ngựa, chết lăn xuống giữa đường. Còn ngoài ra phải dừng lại không dám chuyển động, chương 12, hai quái nhân tranh giành đồ đệ, xú diện nhân đồ quay trở lại nắm lấy tay ngô cương. Hắn chỉ mũi kiếm vào cổ chàng lớn tiếng quát phong đô sứ giả. Nếu lão không dừng tay thì ta giết thằng lõi này trước, hắn vừa dứt lời thì quái nhân được kêu bằng phong đô sứ giả đã nhảy tới nơi, xú diện nhân đồ là một tay đại gian quỷ quyệt chẳng khác gì giống quái vật, thành tinh.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 Dầu thần tiên cũng không cứu được, phong đô sứ giả bật lên mấy tiếng cười thê thé nói không lẽ lão phu cũng bị kẻ khác uy hiếp. Cha cha, vụ này đồn đại ra chốn giang hồ thì thật là một kỳ vãn, xú diện nhân đồ đổi giọng hỏi tại sao lão tiền bối tàn sát bấy nhiêu thủ hạ của vãn bối. Phong đô sứ giả trợn mắt lên hỏi lại, ngươi dám dùng thủ pháp cô âm sư hồn để ám toán thằng nhỏ đã trúng ý lão phu, phải chăng là ngươi muốn chết? số diện nhân đồ ngập ngừng hỏi lại ý lão tiền bối phong đô sứ giả chặn lời ngươi có tha gã thì lão phu mới tha bọn ngươi số diện nhân đồ hỏi lại nếu không thì sao phong đô sứ giả đáp không thì đừng hòng được lấy một tên sống sót rời khỏi nơi đây số diện nhân đồ lại hỏi lão tiền bối coi trúng gã ở chỗ nào phong đô sứ giả quát lên đừng rườm lời nữa ngươi còn dùng dằng không tha gã ra rồi cút đi cho lẹ Lão Phu mà thay đổi ý kiến thì các ngươi chết ráo, xú diện nhân độ đã đạt tới mục đích rồi không dám nói gì nữa, liền buông tay rồi vọt ra xa ngoài ba trượng. Hắn đón lấy cương ngựa, vừa ra lệnh cho bọn tùy tùng mỗi người đều một sát chết vừa hốt hoảng bỏ đi ngay phong đô sứ giả lại ngoẹo đầu ngó ngô cương thấy mặt chàng, lật lạc như sát chết mà vẫn thoáng lộ một nụ cười, chẳng khác gì mẹ vợ ngắm chàng rể càng ngắm càng yêu. Lão nói tiểu tử. Chỉ còn một lúc nữa là ngươi hết sống đó, lão nói xong đem ngô cương đặt ngồi tựa gốc cây, đoạn đưa ngón tay ra điểm lẹ vào 72 huyệt đạo cả lớn lẫn nhỏ khắp mình chàng. Sau cùng lão đặt bàn tay lên huyệt thiên linh thúc đẩy một luồng nhiệt khí vào trong người chàng, chẳng mấy chốc luồng khí âm hàng trong người ngô cương bị trục hết ra, phong đô sứ giả rút tay về kinh ngạc hỏi, tiểu tử. Nội lực của ngươi rất thâm hậu mà sao lại ngưng trễ tiềm tàng? A phải rồi. Ngươi không có tập võ công nhưng đã gặp được kỳ duyên mới có nội lực kinh người như vậy, có đúng thế không? Ngô Cương đứng dậy xá dài đáp kính tạ lão tiền bối viện thủ cho Phong đô sứ giả gạt đi cái đó không cần. Lão phu chỉ hỏi nội lực của người viêu mà có. Ngô Cương đáp về điểm này xin lão tiền bối lượng thứ cho. Vạn bối không thể trình bày được. Phong đô sứ giả nói được rồi vụ này hãy tạm để đó. Ngươi gặp lão phu cũng là có mối cơ duyên. Bây giờ ngươi hãy theo lão phu. Ngô Cương chấn động tâm thần hỏi đi ư? Phong đô sứ giả đáp phải rồi đi theo lão phu đi làm gì ồ tiểu tử ngươi chưa rõ mười mấy năm nay lão phu đi khắp năm hồ bốn biển để kiếm một gã truyền nhân mà chưa toại nguyện bữa nay gặp ngươi đây lòng mong ước mới được thỏa măng lão tiền bối muốn thu vãn bối làm đồ đệ ư phong đô sứ giả trận mắt lên hỏi lại một khi ngươi được phong đô sứ giả trương đình quan coi vừa mắt là hồng phúc nhà ngươi lớn tày trời đó chẳng lẽ ngươi còn không muốn ư Ngô Cương đã từ chối cả hôn sự mà U Linh phu nhân đề nghị thì dĩ nhiên chàng không chịu quy đầu làm môn hạ lão quái vật này. Trước kia chàng đã nghe thái quản gia nói đến nhất yêu, tam quái, bác hung, chàng biết chắc lão phong đô sứ giả này cũng ở trong bọn cự ma, hơn nữa là một trong tam quái. Tam quái còn hung tàn gấp mấy bác hung nhưng ít khi xuất hiện trên chốn giang hồ nên tuy họ khét tiếng mà ít người biết mặt, chàng tự nghĩ, đường đường là dòng dõi võ thánh mà uống mình vào làm thủ hạ cho một tên cự hung trong bọn tà ma. Há chẳng phải là một trò cười ư, chàng liền ngập ngừng đáp xin tiền bối tha thứ cho, vãn bối chưa thể tuân mạng được, phong đô sứ giả quát mắt lên hỏi sao, ngươi không thuận ư, ngô cương nhăn mặt đáp, vãn bối còn có chỗ khổ tâm không bề giải tỏ, phong đô sứ giả dịu giọng hỏi ngươi đã có sư môn nào chưa, cái đó chưa có, vậy thì vì lễ gì, vãn bối đã tính toán rồi, đành chịu vô lễ với lão tiền bối, phong đô sứ giả ra chiều khó chịu, gạn hỏi ngươi tính toán điều chi, ngô cương thủng thỉnh đáp. Về điểm này vãn bối cũng không thể giải bày được, phong đô sứ giả cười khàn khắc nói tiểu tử. Lão Phu đã vừa ý là thành việc nhất định, dù người có nói gì cũng bằng thừa, ngô cương đánh bạo lớn tiếng hỏi việc thu đồ đệ cần cả hai bên bằng lòng mới được có lý đâu lại cưỡng bách nhau, phong đô sứ giả cười gằn đáp, không bằng lòng thì cũng phải bằng lòng. Lão Phu nói sao làm vậy, vãn bối không thể tuân mệnh được, người muốn chết chăng, ngô cương biến sắc, rằng từng tiếng chết cũng chẳng sao. Vạn bối không bao giờ thay đổi lời nói, phong đô sứ giả cười ha hả hỏi tái cha. Trước nay chưa một ai dám nói với lão phu như thế. Phải chăng ngươi chưa biết lão phu là ai, vạn bối đã từng nghe qua, vậy mà sao ngươi còn không chịu, mỗi người có một chí hướng, chẳng thể cưỡng bách được, lão phu không nghe nữa, nhất định thu ngươi đó, nhưng vạn bối không thể tuân mệnh được thì làm thế nào, phong đô sứ giả cất giọng the thét tiểu tử. Ngươi chỉ có hai đường phải chọn lấy một ngô cương ngạc nhiên hỏi hai đường thế nào một đường ngươi bái lão phu làm sư phụ để lão phu truyền thụ võ công cho còn đường thứ hai ngươi phải chết lão phu khi đã được ngươi thì đừng hòng lọt vào tay kẻ khác ngô cương nổi cơn tức giận chàng nghiến răng đáp vãn bối thà chết chứ không tuân mệnh phong đô sứ giả quát lên một tiếng giơ trúc tiêu nhằm đập vào đầu ngô cương ngô cương trợn mắt lên ra chiều vừa phẫn hận vừa oán độc khiến người ta phải run sợ giữa lúc tính mạng chàng như ngàn cân treo đầu sợi tóc Bỗng có thanh âm the thế cất lên không được tàn hại vưu vật của nhà trời, phong đô sứ giả từ từ quay đầu lại coi, bộ mặt như sát chết của lão co trúng lại, lão hỏi bằng một giọng khàn khàn, phong ma nữ. Mụ còn chưa chết ư, ngô cương liếc mắt nhìn người mới đến. Chàng không khỏi ấn da gà vì tướng mạo mụ già này cũng ghê gớm quá, người mụ khô như hạt, bộ mặt đa giác lại sần sùi như vỏ quyết. Hai cái răng như răng chó chỉ ra ngoài môi đến nửa tất. Đỉnh đầu mụ trọc lóc. Xung quanh còn lơ thơ mấy món tóc bạc rủ xuống bên vai, tay mụ cầm một cây trượng hình đầu rắn. Thân hình mụ tưởng chừng cơn gió thổi bay, mi mắt mụ sa xuống khiến cho cặp mắt ti hí nhỏ bằng hai sợi chỉ và không một sợi lông mi, mụ già lại cất giọng ồm ồm đáp ta cũng như ngươi. Phong đô sứ giả chưa vào quan tài thì lão bà này đâu dám xuống triều kiến diên vương trước, miệng mụ nói, cặp mắt ti hí chiếu ra những tia sáng nhìn thẳng vào người ngô cương, ngô cương cảm thấy ấn lạnh xương sống. Cảm giác khó chịu của chàng không bút nào tả xiết, phong đô sứ giả cười the thế nói phong ma nữ kia, mụ ngó gì mà dữ thế. Đáng tiếc mụ không có con gái để chọn gã làm giai tế, Ngô Cương nghe nói đến ba chữ phong ma nữ càng chấn động tâm thần và chàng đoán nữ ma này là người đứng đầu tam quái. Mụ tàn ác vô cùng, khi hại người không để cho chết hẳn mà cũng chẳng bao giờ bình phục như trước được. Kẻ bị hại suốt đời điên cuồng, biến thành phế vật, sống như vậy còn khổ hơn là chết. Phong ma nữ nổi lên tràn cười quái gở đáp đúng thế đó. Lão bà này coi gã vừa mắt lắm, phong đô sứ giả nói mụ đừng rắc rối. Lão phu đã chọn trúng gã rồi, ngươi nói bậy, gã có chịu theo ngươi đâu, phong đô sứ giả thét lên mụ muốn tranh cướp chăng, phong ma nữ cười khành khạch đáp việc gì phải tranh cướp. Lão bà đã có cách khiến cho gã phải ngoan ngoãn đi theo, thuộc mê hồn hạ lưu chứ gì, lão chết đâm kia. Ngươi đã có gì thượng lưu hơn ta chưa, thôi im đi. Gã là người của lão phu hợp ý rồi, mụ đừng hồng chấm mút vào đây, hướng, lão bà mà đến chậm một chút nữa thì gã đã thành quỷ dưới cây câu hồn tiêu của ngươi rồi, phong đô sứ giả cười hô hố nói đó là lão phu hâm gã mà thôi, đừng láo khoét nữa, dù có láo khoét cũng không can thiệp gì đến mụ, lão bà tử coi căn cốt gã này rất hay, khi nào để ngươi tàn hại, phong đô sứ giả ngắt lời thôi mụ đi đi, đừng nói nhiều lời, lão bà tử nhất định thu gã cho bằng được, ngô cương nghe hai quái nhân tranh luận, Chàng cười dở khóc dở, phong đô sứ giả lại nói phong ma nữ. Mụ có nghĩ gì đến lẽ phải hay không, lý luận ư? Ha ha, lý luận thì phải có đối tượng. Còn với ngươi thì hà tất phải dùng đến hai chữ lý luận, khi nào lão phu bỏ đi tay không, thế ngươi định làm gì, mụ muốn thế nào đây, còn muốn gì nữa? Ngươi đi đi là xong, sao? Làm thế không được, phong ma nữ thách thức, nếu không thì phải đánh nhau ai thắng là được gã, mụ tưởng lão phu sợ mụ chăng. Không dám. Mấy chục năm nay lão bà tử chưa được đánh trận nào cho sướng tay, bữa nay lại thấy ngứa ngáy khó chịu, phong đô sứ giả cười lạc nói phong ma nữ. Đừng nói chuyện chơi, mụ đã biết tính nết lão phu rồi, không động thủ thì thôi, một khi động thủ là có kẻ sống người chết, phong ma nữ lại nổi lên tràn cười quái gỡ hỏi vì vưu vật này mà tử đấu một phen kể ra cũng đáng, ngươi hãy quay lại đây, phong đô sứ giả vẻ mặt lật lạc như sát chết, da mặt nhăn nhó lại nói khoan đã. Phong ma nữ hỏi ngay ngươi nhượng bộ rồi chăng, lão phu chỉ muốn nhắc cho mụ tỉnh ngộ, giữa chúng ta chẳng ai hâm dọa được ai. Nhưng nếu cả hai người cùng chết thi món vư vật kia để cho ai, tư phải. Ngươi nói vậy thì còn nghe được, phong đô sứ giả hỏi tiếp phong ma nữ. Lão phu đã phát hiện ra gã trước mà mụ đến rắc rối thì mụ tính thế nào, chỉ có một đường là tranh đấu một phen, được lắm, phong đô sứ giả lùi lại hai bước. Cầm cây câu hồn tiêu dơ lên giống như chiêu câu hồn ngô thường, phong ma nữ tay cầm cây xà đầu trượng, cặp mắt ti hí tự nhiên mở to, chiếu ra hai tia hàn quang rùng rợn, bầu không khí trong trường trở nên khẩn trương vô cùng, ngô Cương tự nhủ gã tiểu khiếu hóa tống duy bình lúc này đừng trở về đây là hay hơn hết. Nếu y chạm trán hai quái nhân này tất bị tai họa, chàng còn đang ngẫm nghĩ thì trong khu rừng phía sau chàng có tiếng bước chân sột soạt. Chàng quay lại nhìn xem thì người đang đi tới chính là gã khiếu hóa tử. Trong lòng chàng rất lấy làm kỳ, vì gã đã theo đường lớn chạy đi rồi mà sao bây giờ lại ở trong rừng mà ra, tiểu hóa tử nheo mắt nhìn ngô cương ra hiệu cho chàng đừng lên tiếng, hai quái nhân đồng thời đảo mắt, nhìn tiểu hóa tử, tiểu hóa tử vẫn lờ đi như không thấy nhị quái, gã lớn tiếng hỏi ngô cương người anh em ơi. Người anh em đã nghĩ kỹ chưa? Đó là một phút phận tày trời cho người anh em đó, ngô cương không hiểu gã tiểu hóa tử nói chuyện gì nên không trả lời ngay được. Tiểu hóa tử lại nói tiếp người anh em đừng cố chấp nữa. Người khác hàng mơ ước cũng không được đâu, ngô cương tưởng tiểu hóa tử nói về việc lưỡng quái thu đồ đệ, chàng liền nhất quyết lắc đầu đáp, tiểu đệ không làm được, tiểu hóa tử đảo mắt nhìn chàng nói người anh em. Âu dương lão tiền bối bảo là lão gia chẳng bao giờ chịu xin ai điều gì. Lão gia đã nói ra miệng là không thay đổi nếu người anh em vẫn u mê không tỉnh thì cả cái đầu người anh em cũng tan ra đó ngô cương chỉ trố mắt ra mà nhìn vì chàng chẳng hiểu tiểu hóa tử đang nói chuyện gì lưỡng quái đều biến sắc phong ma nữ cất giọng the thé hỏi thằng quỷ con kia ngươi nói chuyện gì vậy tiểu hóa tử bật lên tiếng ủa rồi không trả lời vào câu hỏi gã nói hai vị lão nhân mạnh giỏi đấy a phong đô sứ giả cất tiếng ồm ồm hỏi lại thằng nha con kia năm nay mi được mấy tuổi mà đã nhận ra chúng ta đây Tiểu hóa tử cười hề hề đáp tiểu nhân dù chưa mắt thấy nhưng đã tai nghe, cái chiêu bài mà hai vị cầm trong tay còn ai không biết, phong đô sứ giả lại hỏi mi vừa nói cái gì Âu Dương lão tiền bối, tiểu hóa tử đáp cúi cha. Câu chuyện là thế này, trước đây nửa ngày, Âu Dương lão tiền bối muốn thu người anh em làm truyền nhân mà y nhất định không chịu, Âu Dương lão tiền bối cũng nhất định không chịu bỏ qua, sai tiểu nhân đến bảo y, phong đô sứ giả ngắt lời Âu Dương lão tiền bối nào, tiểu hóa tử lộ vẻ cực kỳ cung kính đáp. Chính là yêu trung chi vương âu nhân toàn lão nhân gia, lưỡng quái đồng thời kinh hai la lên sao? Người nói cái gì yêu trung chi vương, bây giờ ngô cương mới tỉnh ngộ. Chàng biết tiểu hóa tử đã quay lại từ lâu, gã ẩn nấp trong rừng nghe rõ câu chuyện của lưỡng quái. Gã không có cách gì cứu chàng nên mới mạo hiểm đưa danh hiệu của nhất yêu trong bọn nhất yêu, tam quái, bác hung ra để hâm dọa cho lưỡng quái chạy đi, rồi chàng lẩm bẩm thế này thì gã mạo hiểm quá. Nếu lưỡng quái không chịu bỏ đi hoặc khám phá ra quỷ kế này thì cái mạng nhỏ xíu của gã đừng hồng sống nữa, chàng nghĩ vậy nắm chặt hai bàn tay đến đổ mồ hôi. Tiểu, hóa tử nghiêm trang đáp chính là lão nhân gia, lưỡng quái đưa mắt nhìn nhau rồi một quan phong ma nữ chụp lấy con người tiểu hóa tử, mù hỏi thiệt thế ư, tiểu hóa tử đáp tiểu nhân có một cái đầu, khi nào dám mạo danh hiệu của Âu Dương lão tiền bối, phong ma nữ hỏi vặn, lão Dương hiện giờ ở đâu, tiểu hóa tử ngập ngừng lão nhân gia, vừa mới ở trong rừng này hiện giờ chắc còn ở quanh đây lưỡng quái lại thay đổi sắc mặt bất giác đảo mắt nhìn hai bên một lượt phong ma nữ dương mắt lên hỏi thế nào phong đô sứ giả trầm ngâm một lúc rồi đáp mấy chục năm nay lão yêu không xuất hiện trên chốn giang hồ sao lại có chuyện ăn khớp kỳ dị này phong ma nữ lại hỏi chẳng lẽ thằng bé nhãi kia dám bị chuyện ư cái đó khó mà biết được tiểu hóa tử trống ngực đánh hơn trống làng sông ngoài mặt vẫn thản nhiên như thường như chẳng có chuyện gì gã quay lại hỏi ngô cương việc nhắn tin của tiểu đệ thế là xong rồi Còn nghe hay không là tùy người anh em, tiểu đệ phải quay về phục mệnh đây, Ngô Cương thừa cơ đáp ngay hãy để ta suy nghĩ lại đã, tiểu hóa tử nói việc gì còn phải suy nghĩ. Giả tỷ là tiểu đệ, hỡi ôi, đáng tiếc Âu Dương lão tiền bối lại không vừa ý tiểu đệ cho, giọng nói của gã vừa ra chiều ca ngợi Ngô Cương vừa tỏ ý ghen ghét, phong đô sứ giả lại lên tiếng. Nếu quả lão yêu đã muốn lấy gã này thì chúng ta đành bỏ đi là hơn, phong ma nữ đập đầu trường xuống nói, lão bà tử đã có chủ ý rồi, phong đô sứ giả hỏi chủ ý gì, phong ma nữ đáp, nếu quả lão yêu muốn thu gã thì chỉ cần lão xuất hiện nói một câu là ngươi cùng ta sẽ bỏ đi ngay, nhưng, nhưng làm sao, tính lão cục cằn lắm, lão đã thấy mặt không chừng xảy ra chuyện khác, ngươi sợ lão hay sao, chẳng lẽ mù không sợ ư, lão bà tử chẳng thể cam tâm vì một lời nói của thằng nhãi con mà phải chấp tay rút lui từ phải. Mù nói có lý lắm, lão nói xong đưa luồng một quan xanh lại nhìn chầm chập tiểu hóa tử, cất tiếng hung dữ hỏi tiểu tử. My đã nghe rõ chưa, tiểu hóa tử lại sợ thất thần, tráng toát mồ hôi, gã tráng trấn tĩnh hỏi lão nhân gia có điều chi dạy bảo, phong đô sứ giả đáp ngươi về bẩm với âu dương lão nhi mời lão hiền thân nói chuyện rồi chúng ta sẽ nghe lời tiểu nhân không dám. Sao mi lại không dám, lỡ ra cái mạng nhỏ xíu không giữ được, phong ma nữ cũng lên tiếng mi mà không đi thì lão bà tử cũng đờ y mạng mi đó, tiểu hóa tử nhăn nhó cười nói, nếu vậy thì thà tiểu nhân chết ở đây còn hơn, tại sao vậy, chắc hai vị đã biết rõ thì hiếu của Âu Dương lão tiền bối. Tiểu nhân không muốn để lão tiền bối ăn thịt sống nhắm rượu, chương 13, đưa trăm bạc ma vương đòi mạng, phong ma nữ ngần ngừ, đưa mắt hỏi ý phong đô sứ giả. Phong đô sứ giả nhắm mắt lại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, khó mà tin được thằng lõi này, cả ngô cương cùng tiểu hóa tử đều sợ run vì lưỡng quái khám phá ra được sự giả trá thì hậu quả không biết tới đâu mà lường. Chàng không nỡ để tiểu hóa tử vì mình phải chết uổng về tay lưỡng quái nhưng không nghĩ ra được kế gì, phong ma nữ lại hỏi ngươi thấy điểm nào không tin được, phong đô sứ giả đáp còn lại gì tính khí lão yêu. Trước nay chỉ có một lời, khi nào chịu nói tới ba câu. Chẳng lẽ lão nhẫn nại đến độ sai người đi gọi được? Phải rồi. Lão bà tử không nghĩ tới điểm này, vậy lão phu xé xác thằng lõi này ra, phong ma nữ vội ngăn lại khoan đã, mụ còn điều chi nữa, vạn nhất có việc xảy ra ngoài ý nghĩ thì vạ không nhỏ đâu, phong đô sứ giả gạt đi cần cốc gì. Nếu xảy ra chuyện bất trắc thì chúng ta vào chốn thâm sơn ẩn lánh không trở lại chốn giang hồ nữa là cùng chứ sao, ngươi quyết định rồi ư, hẳn chứ. Mụ có sợ thì chuồn trước đi, phong ma nữ cười khàn khặt nói chủ ý của ngươi hay đấy lão bà tử đành chấp tay nhượng bộ, mụ định thế nào, đem thằng nhỏ này đi. nếu trong ba ngày không có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ lấy đạo công bằng mà giải quyết. phong đô sứ giả gật đầu. đột nhiên lão sấn về phía tiểu hóa tử quát lên thằng quỷ con kia, lão phu hãy xé xác ngươi ra trước. ngô cương đột nhiên khoa chân bước tạc ngang, tất giọng run run nói ngươi mà đụng đến một sợi lông của gã là lập tức ta khai đao hạ sát ngươi. phong đô sứ giả bị khí thế gây gớm của ngô cương làm cho bỡ vía, đứng ngẩn người ra. Nhưng hắn ráng trấn tính cất giọng âm trầm tiểu tử. Ngươi ỷ mình vào điều chi mà dám nói vậy? Thì không biết trời cao đất dày là gì? Nếu ta không vì tư chất đặc biệt của ngươi thì đã xé xác ngươi ra rồi, tiểu hóa tử tống duy bình cũng lộn ruột cười nhạt thách thức ngươi thử xé đi coi. Âu dương lão tiền bối chẳng chịu điềm nhiên tọa thị đâu. Tiểu hóa tử này là cái loa truyền thanh của lão nhân gia, thái độ hùng hồn của tiểu hóa tử lại khiến cho phong đô sứ giả ngẩn người ra, phong ma nữ ngắm đi ngắm lại ngô cương một lúc. Môi miệng mấp mấy mấy lần rồi lên tiếng lão bà tha cho đó, mụ nói xong thoáng cái đã biến mất như ma quỷ chợt hiện chợt ẩn, phong đô sứ giả dẫm chân thở dài. Hắn không nói gì nữa rồi cũng bỏ đi, tiểu hóa tử đưa tay lên lau mồ hôi tráng rồi bắt trước điệu bộ kẻ cả nói thật là một phen hú vía. Ngô cương không khỏi bật cười nói may huynh đài là người có đảm lượng, chơi nhị quái một đòn tuyệt quá, tiểu hóa tử nói gặp việc cấp bách đành phải đâm liều, ngô cương nói tiểu đệ cảm kích huynh đài không xiết. tiểu hóa tử nói công tử miễn đi thôi, ngô cương hỏi, huynh đài đi đâu bây giờ, tiểu hóa tử đáp đã muốn cùng nhau kết bái, cần phải đủ lễ vật hương nến giấy tiền chúng ta tới chỗ có những chỗ đó, từ phải, chúng ta đi thôi. Càng mau càng tốt. Nhị quái mà quay trở lại thì tiểu hóa tử này có lớn mật đến đâu cũng không dám đưa kế không thành ra nữa, ngô cương hỏi bây giờ đi về phương nào, công tử hãy theo tiểu hóa tử, ngô cương nhắc bọc lên đi theo tống duy bình chạy vào phía rừng sâu. Hai người xuyên tả lách hữu, chẳng bao lâu đến một chỗ rất kín đáo, cành lá dày đặc không nhìn thấy bóng mặt trời, trong một gốc cây đủ hương đến giấy tiền. Lại có cả hũ rượu và một con gà quay. Một gói thịt cừu lẫn thịt bò chính thái sẵn. Bốn tấm bánh bao lớn, tất cả bày ra trên một tờ giấy dầu trong hốc cây, Ngô Cương kích động nói đại ca lo liệu thật chu đáo, tiểu hóa tử cười nói chúng ta làm lễ xong hãy đổi cách xưng hô, gã bật lửa thắp nến đốt hương, mở bình rượu ra rồi quỳ hai gối xuống. Ngô Cương cũng quỳ theo, tiểu hóa tử rót rượu khấn bằng giọng thành thực đệ tử là Tống Duy Bình nay cùng Ngô Cương ý hợp tâm đầu kết nghĩa chi lan, nguyện cùng nhau sinh tử nhục vinh vui buồn chia sớt. Ai mà phản bội lời thề sẽ bị trừng trị. Nguyện có hoàng thiên hậu thổ, phục duy chiếu giám, ngô cương cũng rót rượu ra mà thầy như vậy, tiểu hóa tử lớn tuổi làm anh, ngô cương làm em. Tiểu hóa tử hớn hở vui mừng cất tiếng gọi hiền đệ. Lại đây, gã châm lửa đốt giấy tiền, đoạn bày những thức ăn ra ngồi xếp bằng cầm cái đùi gà lên cắn một miếng, ngô cương cũng ăn theo kiểu gã, tiểu hóa tử lại lấy trong túi vải bố ra hai cái bát rót rượu vào đưa cho ngô cương một bát, còn một bát phần mình. Hai chú nhỏ tự do ăn uống ngon lành, tiểu hóa tử uống mấy bát rượu rồi giơ tay áo lên lau mép nói hiền đệ ơi, bữa nay là ngày khoái lạc nhất trong đời tiểu huynh, ngô cương thành thực đáp tiểu đệ cũng vậy, tiểu hóa tử lại nói đồ. Hiền đệ Thiếu nữ áo lục đẹp quá nhỉ, ngô, cương gật đầu đáp đúng là một người tuyệt sắc hiếm có ở nhân gian, tiểu hóa tử lại hỏi nàng là ai vậy, tiểu đệ không biết, hiền đệ mà cũng không biết ư. Tiểu đệ đang định hỏi đại ca về lai lịch nàng, tiểu hóa tử vừa rót rượu vừa nói xem ra nàng có tình ý với hiền đệ, ngô cương cười ha hạ đáp làm gì có chuyện đó, tiểu hóa tử nói hiền đệ ơi, tiểu huynh tuy chỉ lớn hơn hiền đệ một tuổi, nhưng kiến văn rộng hơn hiền đệ nhiều lắm. Nếu nàng không có tình ý với hiền đệ thì chẳng khi nào lại ra tay can thiệp vào việc của hiền đệ, ngô cương nói nhưng lúc nàng bỏ đi không chịu lưu danh tính mà còn lạnh lùng như quan âm, tiểu hóa tử nói. Cái kiểu cách của thiếu nữ là như vậy chẳng ra hữu tình cũng chẳng ra vô tình, bao giờ cũng giữ thái độ lửng lờ, ngô cương tự hồ trông thấy bóng nữ lang áo lục thấp thoáng trước mắt, trái tim chàng đập loạn cả lên, tiểu hóa tử lại tán dương nàng đẹp như hoa mẫu đơn mà tư cách lại giống hoa lan. Không ngờ trên chốn giang hồ lại có người dung nhan khuyên quốc đến thế, ngô, cương thành thật hỏi đại ca có tình ý với nàng không, tiểu hóa tử cười ha hạ đáp lần sau hiền đệ gặp nàng thử hỏi coi nàng có muốn làm bà ăn xin không. Đột nhiên một thanh âm khàn khàn cất lên hỏi, có để cho lão nhân một phần không? Ngô Cương và Tiểu Hóa Tử giật mình kinh hãi nhìn ra thấy ngoài hốc cây có một lão áo vàng đứng đó. Lão này râu tóc và lông mày đã bạc như sương mà sắc mặt hồng hào tự trẻ nít, tay lão chống một cây gậy sông đen nhánh. Vừa thấy lão đã nhận ra một nhân vật khác thường dáng tiên phong đạo cốt, khiến ai cũng nảy lòng hảo cảm, lão già này đến từ lúc nào, cả hai chú nhỏ đều chưa phát giác, Tiểu Hóa Tử chết choáng hơi men. Mặt đỏ gây nói nếu lão trượng không chơi rượu nhắm dùng thưa, xin mời vào đây, lão già cười ha hả không câu nệ chút nào chui ngay vào, ngô cương cầm tay lão nói mời lão trượng ngồi trên cho, lão già ừ một tiếng rồi ngồi ngay vào giữa, tiểu hóa tử cho mày nói, không còn bát nào để rót rượu rồi, lão già vuốt chòm râu bạc nói đưa hũ ra cũng được, lão nói rồi bưng hũ rượu lên kề vào miệng uống một hơi cạn sạch, hũ rượu này ít ra có đến hai chục cân, ngô cương cùng tiểu hóa tử mới uống hết chừng một phần ba. Còn trên lưng hũ chui vào bụng lão tuốt, lão già uống hết rượu rồi cầm hũ liền sang bên, nói rượu ngon nhưng tiếc rằng ít quá, ngô cương cùng tiểu hóa tử ngẩn mặt ra vì cách uống rượu của lão thật là phóng lãng hình hài. Mười mấy cân rượu vào bụng, mặt lão cũng không đổi sắc chút nào. Tử lượng này thật đáng kinh người. Hai gã ngẩn ngơ không đùa giỡn hát sướng nữa, tuy trong bụng hơi có chút không vui nhưng cả hai đều không lộ ra sắc mặt tiểu hóa tử trỏ vào đống thị bò. Thịt cừu gói trong chiếc lá sen nói, lão trưởng không nhắm một chút ư, lão già cười nói, "Tốt lắm." Rồi lão đưa cả 10 ngón tay ra bóc thịt cho vào miệng ăn, chỉ mấy miếng là hết nhẵn, cách uống của lão đã kỳ thì kiểu ăn của lão càng lạ hơn, Tiểu Hóa Tử chớp mắt mấy cái rồi hỏi, "Cách xưng hô lão trưởng thế nào đây?" Lão già lấy trong áo ra một tấm khăn vải lau tay lau mặt rồi ậm ừ đáp, "Quên rồi." Tiểu Hóa Tử có ý không bằng lòng vì thái độ bất cận nhân tình của lão già, lão già trở mặt nhìn Tiểu Hóa Tử hỏi thằng ăn xin này. Ngươi đau lòng vì chút rượu thịt đó chăng, tiểu hóa tử đáp không có đâu. Tiểu nhân mời lão trượng vào đấy chứ, lão già nói, lão già coi mặt ngươi có ý không vui, lão sẵn bạc đây để thường cho ngươi, lão thò tay vào tay áo móc ra một đỉnh bạc chừng năm lạng hỏi bấy nhiêu đã đủ chưa, ngô cương không để mắt đến, lạnh lùng đáp. Lão trượng giữ lấy để mua rượu uống, lão già đáp lão già chẳng thích ăn không của ai, tuy miệng nói vậy mà lão vẫn luôn bạc vào tay áo, tiểu hóa tử trận mắt lên nhưng không nói nửa lời, lão già lại cười ha hả, nói thằng lõi ăn xin này. Lão già đã chẳng bảo ăn không của ai. Tục ngữ có câu, lấy tiền của người thì làm phúc cho người, ngươi đã mất tiền mua rượu thịt lão già đây không có sở trường nào khác ngoài việc coi tướng diện, lão thấy ngươi ấn đường bao phủ hát khí là sắp có cơ và sát thân đó. Tiểu hóa tử tức quá lại vì cười nói lão trượng, tiểu hóa tử hơn một năm nay không rửa mặt mà lão trượng cũng nhận ra được sắc khí hắc ám thì thật là tài, lão già nghiêm nét mặt nói với lão gia nói là có thực đó, bất thình lình ngô cương bật tiếng la hoảng, đại ca. Ai cắm cái gì vào trên lưng đại ca đó, tiểu hóa tử giật mình kinh hãi hỏi lại trên lưng tiểu huynh có cái gì, ngô cương đáp. Tiểu đệ trông như cái trăm cài đầu của đàn bà. Tiểu hóa tử sờ sau lưng thấy một mũi ngân trăm dài ba tấc liền lấy ra cầm tay coi. Đột nhiên mặt gã sám xịt, thường người ra ngồi tựa vào gốc cây. Ngô Cương kinh hãi hỏi đại ca làm sao thế? Tiểu hóa tử ngập ngừng Tiểu Huynh hết rồi. Ngô Cương ngơ ngác hỏi hết cái gì? Tiểu hóa tử buồn rầu đáp nhất định Tiểu Huynh phải chết. Ngô Cương giật nảy mình lên nhắc lời đại ca nói thế là nghĩa làm sao? Tiểu hóa tử cất giọng trầm trầm đáp đây là diêm vương trăm. Đã mấy chục năm nay tiểu huynh đã nghe nói chưa từng thấy lão xuất hiện trên chốn giang hồ. Ngờ đâu, ngô cương thò tay ra giật lấy coi thì thấy cây ngân trăm cực kỳ tinh xảo. Trên cây trăm khắc bốn chữ yêu trung chi vương, chàng hồn vía lên mây la hoảng có phải đây là tính vật của nhất yêu Âu Dương tàn không? Tiểu hóa tử nói như người hết hơi phải rồi, chính là tính vật đòi mạng của Âu Dương lão tiền bối. Tiểu huynh trong lúc vô kế khả thi, đã mượn danh hiệu của lão tiền bối với mục đích ham dọa cho nhị quái chạy đi. Không ngờ, thật là không ngờ, Ngô Cương cảm thấy tai ù, chân tay lúng cuống, rung lên hỏi đại ca ơi. Cây diêm vương trăm này đầu đuôi thế nào? Tiểu hóa tử đáp đó là tính vật đòi mạng của Âu Dương Lão tiền bối. Chỉ trong vòng một ngày là kẻ nhận trăm phải chết, Ngô Cương ấp úng thế ra tiểu đệ làm hại đại ca rồi, tiểu hóa tử nói hiền đệ bất tất tự trách mình làm chi. Chẳng qua là số mạng tiểu huynh, nhưng... Ngô Cương chưa dứt lời thì tiểu hóa tử đã nổi lên một tràng cười như người điên nói tiểu huynh nghe đồn mấy chục năm trước, kẻ nào được Âu Dương tiền bối đưa trăm cho phải tay cự nghiệt khét tiếng một thời. Thế mà tiểu huynh, tiểu hóa tử cũng được hưởng vinh dự này dù có chết cũng chẳng có chi đáng ân hận, lão già lẳng lặng từ nãy tới giờ, đột nhiên lên tiếng thằng lõi ăn xin này, lão già xem đúng ngươi rồi, tiểu hóa tử trợn mắt lên nhìn lão già hồi lâu rồi nhăn nhó cười nói đúng lắm. Đúng lắm. Lão già hỏi ngươi không tin chăng, tiểu hóa tử đáp bằng một giọng chân thành, lão trượng, lão trượng tùy tiện đi thôi. Đừng nán lại mà bị vạ lây, lão già ngắt lời kể ra ngươi còn có lương tâm đó, tiểu hóa tử không nói với lão nữa, quay sang bảo ngô cương hiền đệ, hiền đệ cũng phải lập tức rời khỏi nơi đây, ngô cương kiên quyết không? Tiểu đệ quyết theo đường với đại ca, tiểu hóa tử nói hiền đệ. Tiểu huynh không đi nữa. hốc cây này là chỗ vùi thân cũng rất tốt đã tiếp được diêm vương trăm thì dù có trốn lên mây cũng bằng vô ích. Ngô Cương nói đại ca ơi, hiền đệ ở lại bầu bạn với đại ca để coi yêu trung chi vương mặt mũi thế nào. Tiểu Hóa Tử thúc giục bằng một giọng thiết tha hiền đệ, hiền đệ không chết được, ta yêu cầu hiền đệ rời khỏi nơi đây. Ngô Cương một mực tiểu đệ quyết không bỏ đại ca, lão già hững hờ nói tiểu tử, có phải lão gia đã nói là sành nghề coi tướng? Tiểu Hóa Tử thẳng nhiên nhắc lời xin lão trượng tùy tiện đi thôi. Lão già nói. Lão gia đã bảo ăn uống của người thì phải trừ tai giải hòa cho ngươi, tiểu hóa tử hỏi chẳng lẽ lão trưởng quả nhiên, lão gia ngắt lời tiểu tử, ngươi không tin ta ư, tiểu hóa tử đáp chẳng phải tiểu hóa tử không tin, mà lòng không nở để lão trưởng phải vạ lây, lão gia hỏi ngươi đã gặp yêu Trung Chi Vương Âu Dương Tàng bao giờ chưa, tiểu hóa tử trố mắt đáp gặp ư. Hồi lão nhân gia qua lại giang hồ, tiểu hóa tử này chưa kịp đầu thai, lão gia hỏi vậy ngươi chỉ nghe lời đồn thôi hay sao? Tiểu hóa tử đáp chính thế, lão già lại hỏi, người ta đồn tướng ông vua yêu ma kia như thế nào, tiểu hóa tử ngập ngừng cái đó tiểu hóa tử chưa được nghe qua, lão già hỏi, chắc ngươi cho ma vương là tay cùng hung cực ác ăn cả thịt người, tiểu hóa tử lắc đầu đáp người ta đồn như vậy, lão già lại hỏi tai đã trông thấy Âu Dương tàn ăn thịt người, tiểu hóa tử ấp úng, cái đó, tiểu hóa tử không hay, lão già cười nói lão già đây biết nhé, ngô cương cùng tiểu hóa tử đều giật mình lên ngô cương dương cặp lông mày thanh kiếm lên hỏi lão trượng biết ư lão già đáp từ ngô cương lại hỏi thực tình thế nào lão già đáp cái đó là ngoa truyền lời đồn thực là đáng sợ trên chốn giang hồ thiếu chi người bị chuyện khác nào gió lùa vào chỗ trống âu dương tàn chẳng những không hiếu sát không ăn thịt người mà hắn rất ưa nói lý có điều tính tình lão rất quái dị thì đúng là sự thực ngô cương nhắc lời lão trượng ơi con người tính tình quái dị phần nhiều thường không đến sĩ dị đến lý lẽ Con người hiểu lý lẽ thì chẳng có chi là quái đảng, lão già trợn mắt lên nói tiểu tử, chữ lý mà lão già nói đây là thiên lý, công lý, chứ không phải hạng người thế tục chỉ biết nhận hành động của mình là công lý. Đó không phải là lý mà là nhân tình, người cận nhân tình chưa chắc trong lòng đã nghĩ tới thiên lý. Con người chỉ nói tới thiên lý có khi bất cận nhân tình, mà không làm hại đến đạo nghĩa, tuy lời biện bác của lão già có vẻ miễn cưỡng, nhưng không thể bài bác được. Đương nhiên hai chàng nhỏ tuổi không thể tin lời lão già. Nhất Yêu, Tam Quái, Bác Hung là bọn tà ma đã thành tính, dù họ không phải là nhân vật đồng thời với hai chàng, nhưng mối nguy hại cho Võ Lâm thì bao giờ cũng thế, tương đối người giang hồ quen biết Tam Quái, Bác Hung hơn, còn Nhất Yêu ra đời trước, lão là ma đầu thượng đẳng, hành động rất kỳ bí. Trên thực tế không một ai thấy chân tướng lão, chỉ nghe tiếng đồn mà thôi, sở dĩ người ta xếp lão vào cùng phe với Tam Quái. Bác Hung là vì trên chốn giang hồ có truyền thống thích ghép các nhân vật nổi tiếng vào với nhau cho thành ca dao, có khi họ ghép vào để gây nên một ấn tượng cho người đời. Nếu không thế thì tam quái, bác hung chẳng thể nào ngang hàng với nhất yêu được vì với người này đạo hành họ chênh lệch nhau quá xa, tiểu hóa tử hỏi, lão trưởng căn cứ vào điều chi mà nói vậy? Lão áo vàng vuốt chòm râu dài từ từ đáp, Dĩ nhiên là lão gia có căn cứ, tiểu hóa tử liền nói xin lão trượng cho nghe, lão gia quát mắt lên hỏi ngươi là thằng lõi con mà dám căng vặn lão gia ư, tiểu hóa tử ngập ngừng, đó là lão trượng tự ý nói ra, lão gia ngắt lời thôi đừng rườm lời nữa, ngươi đã gặp lão gia đây thì cái mạng đó có thể toàn sinh, tiểu hóa tử ngồi ngay ngắn lại trong lòng rất đổi nghi ngờ đánh bạo, lão trượng nói thật chăng, lão gia ra chiều tức giận đáp, lão gia từng này tuổi đầu còn đi lừa gạt thằng lõi hậu sinh ngươi hay sao? Tiểu hóa tử lại hỏi phải chăng lão trượng cùng Âu Dương lão tiền bối là chỗ quen biết, lão già hững hờ đáp, cái đó ngươi bất tất hỏi đến làm chi, tiểu hóa tử lễ phép hỏi lão trượng có thể cho vãn bối hay tôn hiệu được chăng, lão già lạnh lùng đáp ta đã bảo ngươi là quên mất rồi, sau này có gặp lão già thì cứ kêu bằng bạch hồ tử công công, ông râu bạc, là được rồi, tiểu hóa tử quên cả nỗi lo âu về Diêm Vương Trâm, toét miệng ra cười nói, bạch hồ tử công công thiệt hay quá. Lão già đưa mắt nhìn ngô cương một lúc rồi hỏi phải chăng ngươi là ngô cương? Ngô cương đáp chính thị vãn bối, lão già lại hỏi, ngươi có căn bản võ công mà chưa biết võ nghệ phải không? Ngô cương ngắm ngầm kinh hãi tự hỏi sao lão này lại biết cả chỗ bí mật của mình? Chẳng lẽ lão ngắm ngầm theo dõi mình từ trước? Nếu vậy lão đến đây một cách đột ngột ác có điều chiên ngoắc ngoéo, chàng liền gật đầu đáp đúng thế, lão già lại hỏi ngươi ở môn phái nào? Sư thừa là ai? Ngô cương ngập ngừng vãn bối chưa bái sư, lão già lại hỏi vậy nội lực của ngươi từ đâu mà ra, ngô cương thủng thẳng đáp, về điểm này xin lão trượng tha thứ cho vãn bối không thể trình bày được, lão già nói thế thì thôi. Lão già vốn không ưa bức bách ai cung xưng những điều mà họ không thích nói ra, ngươi có muốn cứu mạng cho tiểu hóa tử này khỏi chết chăng, ngô cương ngạc nhiên trỏ tay vào ngực hỏi lại lão trượng bảo sao, vãn bối mà cứu được y ư, lão già gật đầu đáp đúng thế, ngô cương lại hỏi làm thế nào mà cứu được. Lão già đáp, ngươi cầm lấy cây diêm vương trăm này cứ đi về phía nam tới núi Võ Lăng tất gặp được kỳ tích và như vậy gã sẽ không chết nữa, ngô cương ngập ngừng hỏi lão trượng có thể, nói rõ hơn được chăng, lão hững hờ đáp, như vậy là quá rõ rồi, ngô cương nghi ngờ hỏi lại vãn bối cứ đi vào núi Võ Lăng là gặp người cứu được y, lão già ngắt lời cứ thế mà làm không cần hỏi nữa, ngô cương lại hỏi, vãn bối cùng đi với y, lão già gạt đi không? Mình ngươi đi thôi. Gã phải hãm mình ở đây trăm ngày, ngô cương kinh hải la lên hãm mình trăm ngày. Tại sao vậy, lão già đáp đó là diệu kế để lão già cứu gã, bao giờ đến việc các ngươi sẽ rõ, ngô cương hỏi lão trưởng xin tha thứ cho vãn bối hỏi quá nhiều. Diệu kế này có linh nghiệm không, lão già ra vẻ không bằng lòng đáp tin hay không là tùy ở thằng lõi, lão già đi đây, chương 14, thành quy châu chạm tránh võ minh, lão nói xong đứng dậy vỗ đít cho cho bụi rớt xuống rồi cúi mình ra khỏi hốc cây. Thoáng một cái đã mất hút, Ngô Cương chau mày hỏi đại ca, đại ca biết nhiều hiểu rộng có đoán được lão áo vàng này lai lịch thế nào không, tiểu hóa tử nhăn nhó đáp tiểu huynh cũng chưa nghe nói đến nhân vật này bao giờ, Ngô Cương lại hỏi, có thể tin được lời lão không, tiểu hóa tử đáp cái đó khó mà đoán được, Ngô Cương nói chi bằng ta cứ tin là thực đi. Tiểu đệ chuẩn bị theo lời lão lên đường tới võ lăng thử coi, tiểu hóa tử hỏi hiền đệ, có phải lão áo vàng bảo hiền đệ cầm cả cây ngân trăm đi không? Ngô Cương đáp, đúng thế, tiểu hóa tử nói tiểu huynh xem có điều không ổn, Ngô Cương hỏi tại sao vậy, đây là tính vật đòi mạng của Âu Dương lão tiền bối mà tiểu đệ mang trong mình vạn nhất bị nhận lầm thì sao, Ngô Cương bất giác ngó lại cây ngân trăm hỏi, phải chăng ý đại ca muốn nói diệu kế của lão già kia muốn giải cứu đại ca cho được linh nghiệm là cách di hoa tiếp mộc không, tiểu hóa tử gật đầu nghiêm nghị đáp, có thể như vậy, sao lại đem hy sinh hiền đệ thay cho tiểu huynh được, Ngô Cương cười đáp, đại ca ơi, việc này do tiểu đệ mà ra. Nếu không có đại ca mạo hiểm lừa gạt lưỡng quái chạy đi thì tiểu đệ cũng chẳng thể sống đến bây giờ được, vạn nhất có xảy ra như vậy cũng chẳng kể chi, tiểu hóa tưởng nhắc lời không được, ngô cương nói đại ca. Đây chẳng qua là mình đoán vậy, biết đâu lão quái kia chẳng có diệu kế thiệt, tiểu hóa tưởng nhắc lời hiền đệ. Hiền đệ còn phải chạy theo bước tiền trình của mình, tiểu huynh coi chừng đằng nào cũng không thoát chết đâu, ngô cương lên tiếng thế thì chúng ta phế bỏ lời thề, từ đây hai người không liên can gì đến nhau nữa hay sao? Tiểu hóa tử nhìn ngô cương bằng cặp mắt đau khổ đáp hiền đệ. Sao hiền đệ lại nói vậy, ngô cương đứng bật dậy gạt đi đại ca, đại ca chẳng nên nói nhiều nữa. Lão áo vàng đã bảo đại ca cấm mình trăm ngày hẳn là có thâm ý, từ đây đi đường cũng chăng bao xa. Trong vòng trăm ngày tiểu đệ sẽ quay về tìm đại ca, hiền đệ, đại ca, đừng nói nữa. Kỳ hạn trăm ngày này, vấn đề ăn uống của đại ca giải quyết bằng cách nào, tiểu hóa tử đáp ngay cái đó không thành vấn đề. Tiểu huynh có cách tự giải quyết được, nhưng chỉ băng khoăn vì hiền đệ, gã nói rồi vành mắt đỏ hoe. Đây là lời chí thiết mà gã thố lộ chân tình, Ngô Cương cảm thấy trong lòng được an ủi rất nhiều là đã được kết với một vị minh huynh cực kỳ thân thiết, chàng lộ vẻ thẳng nhiên đáp đại ca cứ yên tâm. Lão áo vàng đã an bài như vậy hẳn có đạo lý, tiểu hóa tử tống Duy Bình đứng dậy nắm chặt tay Ngô Cương nói hiền đệ ơi. Tiểu huynh theo lời hiền đệ. Nhưng có điều muốn nói, Ngô Cương hỏi ngay đại ca có điều chi bình rình sao không nói ra, tiểu hóa tự đáp, nếu hiền đệ quả gặp chuyện bất trắc thì ngày tiểu huynh được tin cũng là ngày tiểu huynh theo hiền đệ xuống suối vàng đó, thật là một lời hiên ngang, khẳng khái mà cũng là một điều cực kỳ thành khẩn phát ra tự đáy lòng, Ngô Cương cảm động nước mắt chảy quanh. Chàng tìm được tri kỷ này thì còn gì đáng tiếc nữa. Hai người mới gặp mặt trong nửa ngày đã đi vào đạo nghĩa nguyện đồng sinh tử mới thật là bản sắc của những hào kiệt, hai người xa lệ nhìn nhau mà cười. Ngô Cương cảm kích nói đại ca, tiểu đệ tưởng không còn chi mà nói nữa, chỉ mong tình thế đừng xảy ra. Xin đại ca trân trọng. Mai đây còn ngày tái ngộ, tiểu hóa tử nói hiền đệ. Tiểu huynh còn có việc phiền đến hiền đệ, Ngô Cương nhắc lời đại ca có điều chi xin cứ dạy bảo, tiểu hóa tử thò tay vào bọc móc tắm trúc bài đen lấy nói đây là tính vật của bản môn, hiền đệ đem theo trong mình. Khi nào cần gì đến cái ban đệ tử, hiền đệ chỉ dơ nó ra là chúng phải nghe lệnh, Ngô Cương động tâm tự hỏi, đại ca mình đã có tính phù này tất phải là một nhân vật có địa vị khá cao trong cái ban, nhưng cái ban rất trọng về bề bật. Đại ca ta còn nhỏ tuổi sao lại có địa vị cao xa được? Phải chăng đây là tính phù của sư trưởng y, tuy chàng nghĩ vậy nhưng không tiện hỏi lại, chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi nói đây là một trọng vật của sư môn đại ca, sao lại trao cho tiểu đệ, tiểu, hóa tử ngắt lời hiền đệ cứ thu lấy, ngô cương hỏi vạn nhất tiểu đệ đánh thất lạc thì sao, tiểu hóa tử đáp đó là chuyện khác, bây giờ hiền đệ cứ cầm lấy mà dùng, ngô cương lại hỏi hiện giờ thì sao, tiểu hóa tử đáp hiền đệ ra đi rồi bất cứ lúc nào và ở nơi đâu nếu gặp ban môn đệ tử thì bảo chúng đem lương khô đến đây đủ dùng trăm ngày cho tiểu huynh ngô cương không sao được đành đón lấy trút bài trên trút bài có khắc những điểm những khuyên về phù hiểu chàng coi chẳng hiểu là gì liền cất vào bọc cùng với cây ngân trăm chàng xách khăn gói nói đại ca tiểu đệ xin cáo biệt hiền đệ hãy trân trọng trong vòng trăm ngày tiểu đệ sẽ quay về tiểu huynh chờ hiền đệ ở đây Ngô Cương ngó tiểu hóa tử bằng cặp mắt sâu thẳm một lần nữa, cõi lòng ông mối tính tha thiết không tả. Chàng ra khỏi hốc cây nhằm về phía ngoài rừng mà chạy, chỉ trong chớp mắt chàng ra đến chỗ xảy ra chuyện lúc trước. Sát con ngựa bị chặt bốn chân không hiểu đi đâu mất rồi. Chàng chắc thôn dân phụ cận đã khiêng cả ngựa lẫn yên cương. Dưới đất chỉ còn bốn chân ngựa liền vào vũng bùn đẫm máu. Ngô Cương cảm khái buông một tiếng thở dài rồi chạy về phía bóng tà ác đã ngậm non đoài. Quà kêu sao sát về tổ, trong thôn giả bốn bề khói nhạc bốc lên, ngô cương chẳng còn lòng nào mà thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn ở ngoại thành. Chàng rảo bước hối hả chạy đi, đường sang võ lăng phải qua sông rồi đi về mé nam. Việc đầu tiên là tìm đến một đệ tử cái bang để họ lo liệu ăn uống cho bái huynh tống duy bình. Vì thế chàng phải ghé vào thành quy châu trước, lão quái nhân bảo tiểu hóa tự cấm mình trăm ngày và bảo chàng mang diêm vương châm đến võ lăng là những việc mà chàng không sao hiểu được. Chàng muốn nghỉ xong không biết nghỉ từ đâu, đành lặng lặng đợi cho sự thực phát hiện, chàng tự nhủ, nếu quả chuyến đi này khiến cho bái huynh thoát tay của thoát tay của yêu vương thì mình cũng can tâm bất cứ bằng một giá nào, trời vừa chập tối, đầu đấy lên đèn. Ngô Cương tới tòa trấn thứ, ngoài thành Quy Châu. Chợ đêm chưa mở, trên đường thưa thất người qua lại, lúc này chàng biết đi đâu để tìm cho ra đệ tử cái bang. May ở chỗ Ngô Cương đã từng ăn chung ở đậu với người cái bang nên hiểu biết địa điểm mà bọn đệ tử cái môn trú ngụ. Chàng đi ra phía ngoài thị trấn nhìn đàn xa thấy bóng đen lù lù của một ngôi nhà cạnh những cây lớn cao ngất trời mà không thắp đèn chi hết. Chàng nhắm thẳng phía bóng đen này chạy tới. Khi đến gần thì ra đây là tòa phá miếu, Ngô Cương tiến vào cửu miếu. Trên hành lang nghe rõ hơi thở và người thấy một mùi khê nặc ở trong mình bọn khất cái tiết ra mùi vị này cáo tố cho chàng hay là đã tìm đúng, chỗ. Chàng xuyên qua viện lạc tối âm thì thấy trong điện đường trước mặt có ánh lửa nửa tỏ nửa mờ, theo tập quán thông thường, bọn khất cái phần nhiều nằm trong chính điện. Chàng bước lên hành lang đã trông thấy mé đông có một người, mé tay có một nhầm nằm la liệt. Chàng hắn giọng cất tiếng hỏi có ai không, một cái đầu tóc rối bù sù từ trong chiếu ngẩn lên quệ oải hỏi lại tai đó, ngô cương đáp tại hạ kiếm người cầm đầu các vị, người kia lại hỏi, tôn giá là ai, ngô cương đáp cũng là chỗ bằng hữu. Bóng người bắt đầu nhúc nhích rồi lục đục trở mình ngồi dậy, người lên tiếng vừa rồi đứng lên lấy củi bỏ thêm vào đống lửa. Lửa bốc lên cao, chớp mắt đại điện đã sáng rực, người kia lại hỏi ông bạn hãy cho biết lai lịch trước đã, ngô cương tiến lại đứng bên đống lửa. Mười mấy tên khất cái vây quanh lại, lão cái đầu bù xù ngó ngô cương mấy lần dục, tiểu hữu nói đi, ngô cương lấy thanh trúc phù mà tiểu hóa tử đã trao cho đặt vào lòng bàn tay đưa đến tận trước mặt lão cái hỏi các hạ có nhận được vật này không? Lão cái vừa ngó thấy đã biến sắc, quỳ một chân xuống, hai tay chống đất cúi đầu nói: "Đệ tử là Lưu Thất, quản sự phân đà ngân tay xin tham kiến tính phù của trưởng lão." Ngô Cương giật nảy mình lên, chàng không ngờ vật mình cầm trong tay lại là tính phù của trưởng lão cái ban chỉ kém trưởng môn có một bậc. Chàng đoán ngay vật này là của sư Tôn Bái Huynh Tống Duy Bình bèn giơ tay lên nói: "Xin quản sự đứng dậy." Lão cái đứng lên cúi đầu kính cẩn nói: Đệ tử xin kính cẩn chờ đợi trưởng lão sai khiến, ngô cương nó lại thấy mười mấy tên khất cái vẫn còn quỳ mọt, liền bảo, xin các vị đứng dậy đi, bọn kia tạ ơn đứng lên, ngô cương cất trúc phù vào bọc quay lại bảo lưu thất, có việc gấp xin quản sự lập tức thi hành, lão cái trở lại vẻ tự nhiên nói có việc chi công tử cứ sai bảo, ngô cương liền đem lời tiểu hóa tử thuật lại cho lão nghe, nhưng không nhắc tới chuyện cấm mình trăm ngày, lão cái gật đầu mấy cái đáp lão hóa tử lập tức thân hành liệu lý. Công tử còn điều chi truyền dạy nữa không, ngô cương đáp không còn gì nữa, lão cái lại hỏi xin công tử cho biết cách xưng hô, ngô cương thành thực đáp tại hạ là ngô cương, ngô cương, lão cái vừa nhắc lại vừa biến sắc, ngô cương thấy vậy nghi ngờ hỏi có điều chi không ổn, lão cái ngập ngừng có phải công tử là người mà võ minh đã truyền bách lệnh để truy tầm, ngô cương nhắc lời, chính phải. Vậy thì làm sao? Lão cái nhíu cặp lông mày đáp công tử đã mang tính phù của trưởng lão bản môn ở trong mình thì thân thế cũng như đích thân trưởng lão vậy. Bọn lão hóa tử có trách nhiệm giữ cho công tử an toàn, ngô cương lạnh lùng hỏi lại quản sự nói vậy là có ý gì? Lão cái đáp, nơi đây võ minh có thiết lập võ quán do một tên kim kiếm thủ phụ trách huấn luyện bọn để tử mới nhập môn. Tuy bề ngoài chỉ có thế mà trên thực tế là một tổ chức chuyên để ý dò xét mọi người, ngõ hầu bành trướng thế lực khắp cả hai tỉnh xuyên. Ngạc tiểu lão e rằng hành tung của công tử đã lọt vào tai mắt đối phương. Mà lực lượng bản bang ở đây lại rất mỏng manh, Ngô Cương không để ý cười nói quản sự bất tất quá lo về điểm này. Tại hạ lên đường ngay tức khắc, lão cái lưu thất sợ hãi nói xin công tử đừng hiểu lầm lão hóa tử, Ngô Cương xòe tay ra chận lời lưu thất. Chàng ngẫm nghĩ một chút rồi lấy tấm trúc phù ra nói phiền quản sự trao trả lại tính phù này cho bái huynh tại hạ là tống duy bình. Đồng thời đưa lương khô đến cho y một thể, lão cái vừa trông thấy Trúc Phù lập tức trở lại thái độ kính cẩn thổng tay cúi đầu nói đệ tử không dám tiếp thù, Ngô Cương hỏi tại sao vậy, Lưu Thất đáp, Tống trưởng lão không có lời truyền dạy thu tính phù về thì khi nào đệ tử dám tự chuyên, Ngô Cương ngơ ngẩn nghĩ thầm té ra Tống đại ca đã trở thành trưởng lão cái ban Mình cứ tưởng thanh Trúc Phù này là của sư trưởng của y, Trúc Phù đã là một tính vật thiên liên của cái ban mà chuyến đi này mình chưa rõ hung cát. Nếu bất hạnh để thất lạc hay lọt vào tay kẻ khác thì hậu quả khó mà lường được. Bụng chàng nghĩ vậy liền nói đây là ý kiến của tại hạ chứ không phải quản sự tự chuyên, lão cái ngắt lời đệ tử không dám, Ngô Cương lại hỏi. Nếu tại hạ dúng tính phu này để hạ lệnh cho quản sự phải đưa về cho tống trưởng lão thì sao, lưu thất hạ thấp mình xuống thêm, ấp úng đáp nếu vậy thì đệ tử phải tuân mệnh, Ngô Cương liền nói được lắm, quản sự cầm lấy, lưu thất vội hỏi công tử có thể cho biết hành tung được chăng. Tiểu lão sai bọn trẻ ngắm nằm theo dõi để tiện công tử sai khiến, ngô cương lắc đầu gạt đi, bất tất phải thế, đoạn chàng đi ra khỏi tòa phá miếu, quản sự lưu thất kính cẩn đưa chàng ra khỏi miếu, ngô cương chạy về phía thị trấn, chàng vừa vào tới đầu chợ thì thấy một hán tử ăn mặc như kiểu gia đình đón đường chấp tay hỏi phải chăng công tử họ ngô, ngô cương giật mình kinh hãi, chàng không tiện nói dối liền gật đầu đáp, phải rồi, hán tử nói gia chủ mời công tử dời gót ngọc lại chơi, ngô cương hỏi quý chủ nhân là ai? Hán tử đáp công tử gặp mặt sẽ rõ, tiểu nhân không dám bếp xếp, ngô cương nghĩ thầm, lão quái bảo mình đến núi Võ Lăng sẽ gặp kỳ tích giữa đường, phải chăng là vụ này? Nếu đúng thì mình khỏi mất công bạc thiệp, chàng liền hoan hỉ đáp ông bạn dẫn đường cho tại hạ, chàng đi quanh hết mấy đường phố lớn ra đến một nơi ít người qua lại, hiển nhiên là khu tịch mịch, chàng cảm thấy băng khoang trong dạ liền ngập ngừng hỏi quý chủ nhân ở, tên gia đình không chờ chàng giúp lời đã cười hì hì trỏ một tòa lậu ở cùng đường nói, đến nơi rồi đó. Ngô Cương không nói nữa, chỉ trong chớp mắt chàng đã tới trước cửa tòa lầu, xem chừng đây là một nhà thế gia. Bốn ngọn đèn lồng căng bằng vải sa treo hai bên cánh cổng sơn son, bốn người áo đen chia nhau ra đứng dưới mỗi ngọn đèn. Hai bên cổng đặt hai con sư tử đá dài đến tám thước trông như sư tử thật, tên gia đình dẫn đường nghiêng mình sang một bên chấp tay nói mời công tử vào đi ngô cương nói ông bạn cứ đi trước dẫn đường gia đình nói nếu vậy tiểu nhân xin thất lễ phía trong cổng hoa cỏ rậm rạp trồng hai bên giữa là một lối đi thẳng tắp giải đá trứng nổng thông vào đến một tòa lậu đồ sộ rất nguy nga tráng lệ đi chừng năm trường thì đường giải đá gặp một lối đi vắt ngang đường chữ thập tên gia đình dẫn đường chuyển qua mé đường bỏ tòa nhà đồ sộ với bóng hoa rậm rạp lại phía sau gã xuyên qua một cái cổng tò vò đi vào trong sân trước sân là ba gian sương phòng gian giữa đèn sáng huy hoàng còn hai gian mé tối om không nhìn rõ hi hết tên gia đình dẫn đường đưa ngô cương đến trước sảnh đường lửa sáng trưng còn cách chừng một trượng thì dừng bước lại gã lên tiếng khách đã đến đó một âm thanh lạnh lẽo từ phía trong vọng ra mời vào đây ngô cương động tâm kinh nghiệm đã cho chàng hay người vừa thanh phần lớn không phải là nhân vật chính phái nhưng việc đã như thế này muốn lui lại cũng không được nữa chàng đành tiễn trấn tĩnh tinh thần nói các hạ vời tại hạ vào đây có điều chi dạy bảo Thanh âm bên trong đáp vọng ra mời quý khách vào đây sẽ nói chuyện hay hơn, ngô cương ngần ngừ một chút rồi bước lên thềm, tình hình trong sảnh đường chỉ trong qua một lượt là rõ hết. Giữa nhà đặt một án hình vuông trên phủ tắm khăn điều chói mắt. Trước án là hàng ghế tựa bày ở hai bên. Sau án một người áo đen ngồi trên, người này cặp mắt loan loáng, sáng hơn cả đèn lửa. Trạc tuổi đã ngoại tứ tuần, ngoài ra không còn gì nữa, nơi đây có vẻ là tụ nghĩa sảnh mà cũng giống như một pháp đường. Tự hồ không phải nơi tiếp khách, Ngô Cương sững sờ một chút rồi đánh bạo khoa chân bước vào sảnh đường, chàng mới bước một chân thì huyệt mạch hai cổ tay đột nhiên bị hai hán tử áo đen phục sẵn trong cửa nắm, chặt Ngô Cương cảm thấy toàn thân nhũng ra, luồn lực đạo không đề tụ được nữa. Tay cầm bọc áo để rớt xuống đất đánh bọc một tiếng, Ngô Cương ngẩng đầu ngó người áo đen ở sau trường án thì chạm phải một quan đối phương đang nhìn chằm chặt vào mặt mình, bốn mắt gặp nhau, Ngô Cương không tự chủ được, tâm thần chấn động.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 Mưu kế của lão thật là thâm độc. Lão còn bảo mình cầm Diêm Vương Trâm đi theo. Diêm Vương đã là biểu ký giết người của yêu Trung Chi Vương Âu Dương Tàn thì nếu mình chẳng lọt vào cạm bẫy võ minh cũng không thoát khỏi độc thủ của nhất yêu. Tình trạng này thì bái huynh cũng nguy mất đoạn chàng tự trách sao lúc ấy mình không nghi ngờ tới điểm này. Cứ nghĩ phân tích đã kỹ càng thì mình thật là ngu dại. Lão bảo mình đến núi Võ Lăng mà không nói rõ nguyên nhân, lại bảo Minh huynh cấm mình trăm ngày cũng vô căn cứ. Sao mình không nghĩ ngay toàn là lời nói hồ đồ, còn bái huynh là tay thông tuệ phi thường lại biết nhiều hiểu rộng mà cũng tin lời lão mới kỳ. Chậm mất rồi. Có hối cũng không kịp nữa, bỗng một bóng người thấp thoáng đi vào, ngô cương ngoảnh đầu nhìn ra thì đúng là xú diện nhân đồ đặng thập ngũ, người áo đen trỏ vào ngô cương hỏi phó lãnh đội. Thử coi xem có đúng gã không, xú diện nhân đồ đặng thập ngũ đáp chính gã, không sai chút nào, người áo đen lại hỏi phó lãnh đội có ý kiến gì không. Xú diện nhân đồ đáp cái đó để đội tòa tác chủ, Ngô Cương nghe đến hai chữ đội tòa động tâm tự hỏi, té ra người áo đen kia là lãnh đội thần phong. Không biết gã định xử trí với mình thế nào, người áo đen lẳng lặng một lúc, một quan lạnh lẽo biến thành nghiêm trọng, hỏi rằng từng tiếng, có thật người đã được yêu Trung Chi Vương lựa chọn làm truyền nhân không, Ngô Cương chấn động tâm thần. Trong lúc hoang mang chàng không biết nên trả lời ra sao, vụ này tiểu hóa tử tống Duy Bình trước đã buộc miệng nói ra nhưng rồi sự thực là diêm vương trăm xuất thế cây ngân trăm đòi mạng hiện ở trong mình chàng nếu chàng phủ nhận thì tống duy bình là trưởng lão cái ban tất bị liên lụy bằng có thừa nhận thì cũng không tiện chút nào ai lại đường đường dòng dõi võ thánh mà đi nhận làm môn hạ tên đại ma đầu nhất yêu bao giờ chương mười lăm đến võ lăng chạm tráng yêu vương Ngô Cương chợt nhớ tới một vấn đề khác là nếu mình tới võ lăng mà lão quái là nanh vuốt của võ minh thì họ biết hết ngọn nguồn này và người áo đen đương nhiên không đề cập tới vấn đề này mới phải, cứ đó mà suy thì vừa rồi mình đã đoán lầm về lão quái. Nhất định lão không cùng phe với võ minh, chàng liền cả quyết đánh bạo hỏi lại nếu tại hạ được yêu vương lựa làm truyền nhân thì sao, người áo đen đưa mắt ngó xuống diện nhân đồ rồi hỏi lại Ngô Cương. Ta chỉ cần ngươi trả lời có phải hay không mà thôi, ngô cương buộc miệng đáp phải, người áo đen biến sắc, ngần ngừ một chút rồi hỏi xú diện nhân đồ đặng phó lãnh đội, phó đội trưởng vụ này có thể tin được không, xú diện nhân đồ cất giọng âm trầm đáp vụ này có bằng chứng nhưng, người áo đen hỏi ngay phó tòa có điều chi cao kiến, xú diện nhân đồ hỏi lại, không hiểu giám chủ chỉ thì thế nào, người áo đen đáp giám chủ bảo chúng ta tùy cơ mà xử sự, sự trên nguyên tắc nhổ có phải nhổ hết trễ, xú diện nhân đồ lại hỏi không kể gì đến hậu quả ư. Người áo đen nói, sở dĩ bản tòa lấy làm khó nghĩ là ở chỗ đó, xú diện nhân đồ nói theo ngu kiến thì thằng nhỏ này mới được nhất yêu coi trúng đích mà chưa nhập môn. Vậy hậu quả cũng không lấy gì làm nghiêm trọng cho lắm. Nếu để gã quỷ đầu làm môn hạ cho nhất yêu thì e rằng hậu quả khó ma lường được, người áo đen gật đầu nói phó tòa nói có lý, xú diện nhân đồ lại nói, sao không bí mật giải gã đến tổng đàn để người định đoạt, người áo đen nghẹo đầu ngẫm nghĩ một chút rồi nói nếu dọc đường xảy ra biến cố thì sao? Xú diện nhân độ nói nếu có biến cố thì ở đây cũng xảy ra được, họ bất tất phải chờ đi dọc đường mới hạ thủ, người áo đen bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sảnh đường tựa yêu vương đang nhầm ngó đâu đây, ngô cương ngoài cách dồn mối phẫn hận ra khóe mắt chàng không còn cách, phản kháng nào khác. Mạng sống của chàng do tay đối phương nắm giữ. Chàng không muốn nghĩ ngơi sâu xa làm chi nữa và độ chừng oai danh của nhất yêu không thể vãn hồi được mệnh vận, bỗng nghe người áo đen hỏi, giải gã bằng cách nào để giữ cho được bí mật. Sú diện nhân đồ đáp che tai mắt người thì chẳng khó nghĩ. Nhưng vấn đề là ở chỗ nhất yêu đã biết gã lọc vào tay chúng ta chưa, người áo đen nói cái đó dễ lắm, bây giờ bắt thằng lõi xưng ra chuyện vãn lai giữa nhất yêu và gã là có thể đoán được, sú diện nhân đồ gật đầu đáp phó tòa nói phải đó, người áo đen quay lại hỏi ngô cương tiểu tử, ta muốn hợp tác với ngươi để ngươi khỏi phải chịu nổi đau khổ về gia thiệt. Vậy ngươi hãy kể đầu đuôi những chuyện đã qua, ngô cương hàn học đáp, tại hạ không thể trình bày được diện nhân đồ quắt mắt nhìn ngô cương cất giọng hung dữ hỏi thằng lõi kia, ngươi được âu dương tàn coi vừa ý hồi nào, ngô cương thủng thẳng đáp, không biết, xú diện nhân đồ lại hỏi ngươi đã gặp chính lão chưa, ngô cương vẫn buông thỏng đáp, không biết, xú diện nhân đồ hỏi, bây giờ ngươi định đi đâu, không biết, cặp âm dương nhẫn của xú diện nhân đồ đột nhiên chiếu ra những tia hung dữ. Hắn lớn tiếng quát tiểu tử rồi ngươi sẽ biết ngay, hắn vừa quát vừa phóng tay ra điểm vào ba chỗ huyệt đạo Ngô Cương. Ngô Cương thấy da thịt toàn thang co rúng lại cả gân cốt tự như bị rút chặt lại. Chàng đau đớn không bút nào tả xiết nhưng vẫn nhẫn nại không trên la chỉ có mồ hôi tráng nhỏ dọc lớn bằng hạt đoại tên áo đen đều đưa tay ra nắm vào dưới nách Ngô Cương để chàng co rúng dãy dùa, xuống diện nhân. Đồ cười khẩy nói tiểu tử. Mi đã sướng chưa? Còn nói không biết nữa thôi ngô cương cố gắng thét lên đặng thập ngữ rồi ngươi sẽ gặp quả báo xú diện nhân đồ tức giận đến cực điểm dằn giọng tiểu tử còn những trò hay để cho ngươi tiêu thụ soạt một tiếng vạt áo của ngô cương rách để hở ngước ra choang một tiếng vang lên một vật rơi xuống đất người áo đen hứa một tiếng rồi hỏi cái gì thế kia xú diện nhân đồ cúi xuống lượm lên coi bộ mặt xấu xa biến thành méo mó khó coi Người hắn rung lên cầm cặp không ngất, Ngô cương đã lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê tiếng trên rỉ không rõ nữa và chỉ còn thấy môi mấp máy, xú diện nhân đồ hồi lâu không thốt nên lời, người áo đen vừa nóng nảy, vừa nghi ngờ hỏi lại, phó tòa. Chuyện chi vậy? Xú diện nhân đồ liếu lưỡi nói không thành câu yêu. Yêu trung. Chi vương, người áo đen đứng bật dậy như cái lò xo so rung lên hỏi, sao? Xú diện nhân đồ lê đi hai bước tay cầm một vật đặt lên án, người áo đen chú ý nhìn lại bỗng la hoảng, diêm vương trâm, khuôn mặt đang âm trầm lập tức lộ vẻ kinh hoàng rung lên bần bật, phải chăng vật này từ người thằng nhỏ rớt ra, xú diện nhân đồ gật đầu đáp, phải, ngô cương đột nhiên cảm thấy một dãy kình phong chụp vào người bao nhiêu đau đớn tiêu tan hết. Chàng đã tỉnh lại, huỵch huỵch hai hán tử áo đen giữ ngô cương tự nhiên ngã ra nằm sóng sượt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 Ngô Cương ngắm ngầm chấn động tâm thần. Tuy chàng không hiểu võ công, song biết đây là phép truyền âm nhập mật và người phát ra cũng chính là người đã hạ sát hai hán tử áo đen đồng thời giải trừ sự đau khổ cho chàng. Chàng tự hỏi nhân vật này là ai tai sao lại cứu mình, chàng không sao nghĩ ra được và thực ra chàng không rảnh để nghĩ vớ vẩn nữa, việc ra khỏi chốn đầm rồng hang cọp là cần. Chàng cúi xuống lượm gói đồ rồi tiến lại trước án cầm lấy cây ngân trâm đưa cặp mắt sâu thăm thẳm ngó lại người áo đen và xú diện nhân đồ một lần nữa đoạn ung dung ra khỏi sảnh đường, xú diện nhân đồ bản tính, hung tàn chẳng cam tâm để ngô cương bỏ đi như vậy. Hắn ngoảnh đầu nhìn người áo đen hỏi đội tòa để gã đi ư, người áo đen bị một thế lực vô hình của người trong bóng tối uy hiếp, y đang ngần ngại không biết làm thế nào cho phải bây giờ có xú diện nhân đồ hỏi câu này y sực nhớ tới nghiêm lệnh của giám chủ liền buộc miệng nói. Đánh chết gã đi, Ngô Cương đã bước ra khỏi cửa sảnh đang đi trên hành. Thiếu một chữ, xú diện nhân độ lớn tiếng quát, đứng lại, Ngô Cương bất giác dừng chân nhưng không ngoảnh đầu nhìn lại, xú diện nhân độ là một nhân vật giảo quyệt tinh quái, người tuy đã ra lệnh đánh chết Ngô Cương nhưng vẫn đứng nguyên chỗ cũ không nhúc nhích. Hắn biết rằng nếu minh mạo mùi ra tay thì người trong bóng tối chẳng để yên cho mình, dù hắn chưa rõ lai lịch nhưng võ công tuyệt cao là một điều chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Mà động thủ thì dĩ nhiên bị tai và trước, nhưng người áo đen cấp cao hơn đã ra lệnh hắn không thi hành không được diện nhân đồ trầm ngâm một lúc rồi hỏi, đội tòa có nên cho bọn nhỏ lục tìm xem không, người áo đen thò tay cầm sợi dây treo trên vách gần đó giật mấy cái, công, công, tiếng chuông vang lên rất lớn xong lạ thay không tên thủ hạ nào phản ứng cả hai người đều ấn lạnh xương sống, chẳng lẽ bọn thủ hạ bị kềm chế hết rồi chăng, ngô cương dừng lại một lát không thấy động tỉnh, vì lại cấp bước đi tiếp. Chàng xuyên qua một chiếc sân con ra đến bên cổng tò vò thì thấy tên áo đen đứng chắn ngoài cổng, Ngô Cương giật mình dừng bước chàng định thần nhìn kỹ thì thấy cả bốn trận mắt há miệng, không phản ứng chi được nữa. Chàng hiểu vụ này là thế nào liền đảo bước qua bên bốn gã rồi hối hả chạy ra cổng lớn, chỗ này chỉ cách một quãng ngắn mà ít ra có đến mười tên kiếm thủ giữ nhưng đều bị kềm chế hết cả rồi, Ngô Cương chạy ra khỏi cổng lớn chàng thở phào một tiếng nhẹ nhõm tưởng chừng như vừa thoát khỏi tử thang vạt áo chàng đã bị xuống diện nhân đồ xé rách không mặc được nữa chàng cởi ra liền đi lấy ra chiếc áo khác trong bọc mặt vào mình rồi lên đường quay trở về thị trấn ánh đèn lửa bập bùng thưa thớt đêm đã khuyên ngô cương tiến vào một điếm nhỏ hô hoáng ầm lên đòi lấy đồ ăn cho khỏi đó chàng ăn xong cầm cái khóa vàng nhỏ đặt trên mặt bạn rồi quay qua gọi tiểu nhị đang ngồi ngủ gật một bên tiểu nhị dụi mắt chạy lại gã thấy khóa vàng rực rỡ gã hết buồn ngủ ngay mắt gã sáng lên không lưng hỏi công tử dùng cơm rồi ư ngô cương nói đó Cầm lấy, tiểu nhị hỏi phải thối lại cho công tử, ngô cương gạt đi, không cần nữa, tiểu nhị trố mắt ra tưởng mình nghe lầm ngô cương lạnh lùng hỏi lại ta muốn qua sông ngay đêm, ngươi có thể tìm thuyền cho ta được không? Số tiền đó đã đủ chưa, tiểu nhị mừng quýnh đáp ngay nhiều quá rồi. Nhiều quá rồi, bao nhiêu đó cũng thừa chán, ngô cương nói chỗ thừa để thưởng cho ngươi, tiểu nhị cúi sát người rung lên nói đa tạ công tử cho phần thưởng rất hậu, xin công tử chờ một chút tiểu nhân đi gấp. Gã không kịp thu chén bát cầm chiếc khóa vàng bỏ vào miệng ngậm rồi lại cầm tay lắc lắc để ước lượng cân lạng đoạn chuồng lẹ vào trong túi áo. Gã chạy vào trong lấy một ít bạc vụn mà gã đã gom góp từ lâu đem ra đặt trên mặt quầy để trả tiền ăn cho Ngô Cương. Gã nói nhỏ với trưởng quầy mấy câu rồi đến trước mặt Ngô Cương cười hiếp mắt nói mời công tử đi theo tiểu nhân, Ngô Cương ra khỏi thị trấn đi hơn dặm thì đến bến sông tiểu nhị chạy vào thuyền kêu nhà đò dậy. Gã mặt cả một lúc rồi nhà đò bằng lòng chở khách qua sông, ngô quân thấy gã tiểu nhị coi tiền như tính mạng. Chàng không hiếu kỳ vì chính chàng đã lợi dụng nhược điểm của gã để sai đi kiếm thuyền cho mình, đêm hôm khuya khoắt lại ở trong thế lực của võ minh mà gã chờ thì khó lòng không xảy ra chuyện bất ngờ. Chàng đã tính dời khủy đây sớm chừng nào hay chừng đó, ngô cương xuống thuyền, tiểu nhị không lưng thi lễ cứ như tiễn một bậc trưởng thượng lên đường, ngô cương qua bờ bên kia vào lúc giờ tí. Ngoài mấy ngọn đèn của những người thiện tâm thấp để soi đường còn bốn bề tịch mịch im lặng như tờ, Ngô Cương hỏi thăm đường lối từ nhà đò rồi rảo bước đi ngay, một hôm Ngô Cương đến thành Thị Nam ở đây rẽ qua mé, tây là khu núi Võ Lăng chàng ở lại trong thành ngủ một đêm để chuẩn bị đầy đủ lương thực cùng đồ dùng và hai bộ áo ngắn rồi nhắm thẳng phía núi Võ Lăng mà tiến, đến ngày thứ ba chàng đã tiến vào khu rừng sâu núi, thẳm chẳng những không thấy bóng dáng một căn nhà nào mà cả những đường đi cũng không có nửa chàng cứ nhắm mắt đi liều chẳng biết mình đi về phương nào. Theo lời lão quái thần bí thì dọc đường chàng sẽ gặp được, kỳ tích mà bây giờ đã tiến vào khu rừng sâu núi thẳm vẫn chẳng có chi hết. Chàng ra đi lần này chỉ vì mục đích cứu mạng cho mình, thiếu vài chữ độc không được, tình hình này thì kết quả khó mà có được chiều bản lãng. Ngô Cương đứng trên một mảng đá núi mắt nhìn bốn phía để tìm kiếm một nơi có thể ngủ đêm được, đột nhiên chàng phát giác mé tả có một căn thạch thất thiên nhiên. Mấy tảng đá lớn chồng lên nhau mà thành hình, chàng chạy đến nơi đầu vào coi bất giác giật nảy mình lên một lão áo vàng hiện ngồi trong đó thạch động này trống trải lão già đang ngồi ở mé động về phía bên vực thẳm mái tóc bạc phơ bị luồng gió núi thổi bay phất phới không ngớt ngô cương động tâm tự hỏi phải chăng lão già thần bí muốn ta tự tìm đến ngọn núi xa thẳm này bỗng thanh âm khàn khàn của lão quái cất lên hỏi nhỏ kia ngươi đã đến đấy ư thanh âm lão hoàn toàn khác là khiến cho ngô cương chấn động tâm thần không bút nào tả xiết chàng ráng chấn tỉnh rồi đánh bạo hỏi lại lão trường là ai Lão quái đáp ngân châm chủ nhân, ngô cương toàn than run bắn lên bất giác lùi lại hai bước hỏi bằng một giọng khủng khiếp phải chăng lão trượng là yêu trung chi vương âu dương tàn lão tiền bối, lão quái đáp chính thị, trời ơi, ngươi vào đây, thanh âm lão dường như có một lực lương vô biên khiến người ta không dám kháng cự, ngô cương vân lời bước vào, căn thạch thất này giống như một cổ quan tài trống rỗng hai đầu, đường kính, chừng ba trượng. Một đầu thông vào khu giữa trái núi một đầu hướng về phía vực thẳm. Lão quái đang ngồi ở đầu này, đáy huyệt đi chết lên trên vì thế lúc vào động ngô cương không nhìn rõ tình hình bên trong, ngô cương còn cách lão quái chừng một trường thì dừng bước, chàng ngó tướng mạo đối phương thì trên mặt đầy những vết, nhăn chằng chịt. Hàm râu bạc mọc đến mang tai phất phơ trước ngực. Cặp mày bạc rũ xuống che lấp nửa mặt. Thần quan lão sung túc, ai mới trông thấy còn tưởng rằng lão là một pho tượng Phật cổ xưa, ngô cương không bao giờ ngờ tới lão trượng ma yêu trung chi vương khét tiếng võ lâm lại ở chốn này. Nhưng cứ nhìn bề ngoài mà xét thì đối phương chẳng có chi tàn ác. Chàng tự hỏi lão già thần bí cùng phục sắc kia với yêu trung chi vương có liên hệ gì không? Lão bảo mình đường xa dịu vời đến núi Võ Lăng vì dụng ý này hay sao? Ngô cương còn đang ngẫm nghĩ thì lão già lại lên tiếng nhai nhi. Ngươi tiến lại gần đây, ngô cương người trơ như gỗ cất bước đến gần lại thêm mấy bước, lão quái hỏi nhai nhi. Có phải tiểu hóa tử mượn danh hiệu của lão phu giải nguy cho ngươi không? Ngô cương đáp đúng thế. Lão quái hỏi tính vật của lão phu ngươi có mang theo đấy chứ, ngô cương đáp có đây, lão quái hỏi, trong thị trấn ngoài thành quy châu ngươi đã thừa nhận là môn hạ của lão phu đúng không, ngô cương trống ngực đánh hơn trống làng, tuy chàng không nên làm môn hạ lão cự ma đầu khét tiếng võ lâm, nhưng sự thật không phủ nhân được. Chàng nghiến răng đáp có thế, lão quái hỏi vậy mà ngươi sao chưa bái sư, bái sư ư, ngô cương la hoảng rồi chàng lầm bầm đây là một chuyện không ngờ. Té ra lão áo vàng kia đã xếp đặt hết cả, lúc ở trong thị trấn ngoài thành Quy Châu, lão đã hạ sát hai tên sát thủ áo đen rồi dùng phép truyền âm nhập mật biểu mình dời khỏi hang cọp, chẳng hiểu nhất yêu trước mắt mình đây hay là lão già thần bí kia theo dõi hành tung mình mà hành động. Mình đã cử tuyệt hôn ước với U Linh Phu Nhân là cốt để nghiên cứu thần kỷ trong huyết y kỳ thư, có lý đâu lại cúi đầu làm môn hạ lão cự ma mà cả võ lâm sinh lòng oán ghét và khiếp sợ, lão quái hỏi lại, nhai nhì người không vui lòng ư? Ngô Cương ruột rối như mớ bồng bông chàng không biết trả lời thế nào, yêu trung chi vương đột nhiên đổi giọng lạnh lùng hững hờ đáp Ngô Cương. Mục đích của ngươi tới đây phải chăng là để cứu mạng cho tiểu hóa tử, Ngô Cương lại chấn động tâm thần, ấp úng hỏi lại đó là điều kiện chăng? Yêu vương Âu Dương Tàng nói có thể nói như vậy, Ngô Quân ấp úng, nhưng mà Âu Dương Tàng nhắc lời Ngô Cương lúc ở ngoài thành Quy Châu đã nói những gì ở trong bí đàn của vô giám. Ngươi đã quên rồi hay ngươi muốn nuốt lời, Ngô Cương ngập ngừng đáp lão tiền bối. Đó chỉ là, Âu Dương tàn hỏi ngay danh nghĩa của Lão Phu Há để các ngươi muốn đem ra làm gì thì làm mong Gô Cương cứng họng không biết nói sao yêu vương lại nói tiếp, ngươi buộc miệng thốt ra một lời nhưng chỉ trong vòng ba ngày vụ đó sẽ đồn đại khắp giang hồ, Ngô Cương suy nghĩ lại thì lời yêu vương quả là sự thực. Trên giang hồ không có gió còn nổi lên ba thước sóng, vụ nhất yêu thu nhận tuyền nhân là một việc trọng đại trong võ lâm. Vậy người giang hồ đồn đại rất mau lệ đi khắp võ lâm, chàng nghĩ vậy rồi buộc miệng đáp có thể như vây, yêu vương hỏi, vậy ngươi tính thế nào, ngô cương đáp được lão tiền bối có lòng quá thương vãn bối cảm kích vô cùng nhưng vãn bối còn tính chuyện khác, nên, yêu vương nhắc lời nên không chịu chứ gì, ngô cương nói, vãn bối xin lão tiền bối nguyên lượng cho điểm này, yêu vương cười ha hả nói nhai nhi. Ngươi nói thiệt đi, có phải vì thanh danh lão phu tàn bạo mà ngươi không chịu chăng? Ngô cương đáp vãn bối không dám thế, yêu vương hỏi ngươi không dám thừa nhận ư, ngô cương lấy làm khó nghĩ, nếu gây sự cho lão trở mặt thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng sự thực quả mình nghĩ thế, chàng trầm ngâm chưa trả lời nhưng chẳng khác gì đã thừa nhận lời yêu vương nói đúng, yêu vương lại dục lão phu nói có đúng không? Chương 16, hai thầy trò hữu thực vô danh, ngô cương không muốn dối lòng liền đánh liều đáp lão tiền bối nói đúng một nữa. Vãn bối quả thật có nghĩ thế nhưng không phải hoàn toàn như vậy, yêu vương hỏi vậy còn một phần nguyên nhân nào nữa, ngô cương đáp xin tha thứ cho vãn bối không thể trình bày được, yêu vương lại hỏi, ngươi không sợ bị lão phu giết ư, ngô cương đáp, vãn bối đã không biết võ công thì còn phản kháng gì được, có sợ cũng bằng vô dụng, yêu vương lại hỏi ngươi không để ý đến những chuyện sinh tử của tiểu khiếu hóa hay sao, câu hỏi này như đâm vào trái tim vì chàng đến đây chỉ vì mục đích đó. Chàng liền đáp nếu quả lão tiền bối đưa sinh mang của y ra làm điều kiện thì vãn bối đành phải tiếp thụ, yêu vương hỏi ngươi không thành tâm sở nguyện ư, ngô cương bình tĩnh đáp, đúng thế, yêu vương lại nói lão phu cũng không muốn thu hoạch truyền nhân như vậy thì sao, ngô cương đáp thiên hạ chẳng có ai dùng cách cưỡng bách khiến cho kẻ khắc phục bao giờ, yêu vương nói, ngươi là người thành thực lại có đỡm khí đúng là bản sắc của võ sĩ. Lão Phu rất tán thưởng, Ngô Cương trong lòng đau khổ cười dở khóc dở chàng bẽn lẽn nói tiền bối khen lầm rồi, yêu vương lại nói, căm miệng đi. Bình sinh lão Phu không khen lầm ai cả, Ngô Cương hỏi ý lão tiền bối nhất định bắt vãn bối phải bái sư chăng, yêu vương đáp lão Phu không nói hai lời, Ngô Cương không sao được liền nói, vì tính mạng của quinh, vãn bối đành ưng thuận, yêu vương nhắc lời nhưng lão Phu chẳng thu nạp một tên đồ để chẳng hiểu lý, nếu vậy thì khó lắm, yêu. Vương trầm mặt một lúc rồi mỉm cưới nói Lão Phu nghĩ được một biện pháp triết trung, Ngô Cương ngạc nhiên hỏi biện pháp triết trung là thế nào, yêu Vương đáp, Lão Phu chịu thu ngươi làm đồ để chỉ vì ngươi có điểm đặc biệt. Mục đích của Lão Phu là muốn nó được tồn tại lâu dài nó không chết theo Lão Phu. Cách xưng hô thầy trò chỉ là hư danh, thế tục câu nệ điều đó còn Lão Phu không cần. Lão Phu chỉ mong truyền lại tuyệt kỹ là điều thiết thực, không kể đến hư danh, vậy ngươi bất tất phải bái sư. Mà cũng không cần phải xưng hô sư đồ, chỉ việc học tuyệt kỹ là xong nhưng câu này khiến cho Ngô Cương rất đổi ngạc nhiên. Con người quái lạ quả có những hành động khác đời. Trong võ lâm tình sư đồ, môn phái là điều tối quan hệ mà nhất yêu phản lại thường tình. Ngô Cương tự hỏi giả tỷ lão là người đạo đức thanh cao, là kỳ sĩ có công tu dưỡng thì nói ra câu này chẳng có chi kỳ, vì song lão là một tên cự ma số nhất số nhì trong võ lâm mà tư tưởng lại khoáng đạt mới là kỳ. Thông bệnh của người võ lâm là giữ bí mật tuyệt kỹ của mình. Cầu danh cũng là đặc sắc của hạng võ Biền, Lão này nói thế hiển nhiên vượt ra ngoài tình lý thì thật là khó tưởng tượng được. Trên đường đi quy châu lão già thần bí xuất hiện đã nói cho mình hay là yêu vương tính tình quái đản lại hay giản lý? Hay a a đúng như vây chăng? Đã không có tiếng thầy trò mà sao mình lại thừa hưởng tuyệt kỹ của người được? Chàng nghĩ vậy liền ngập ngừng nói vãn bối không muốn tiếp thụ yêu vương trố mắt tra hỏi tại sao vậy? ngô cương thản nhiên đáp danh không chính thì ngôn không thuận ngôn không thuận thì việc không thành có lý đâu vãn bối lại thừa hưởng võ công của tiền bối mà không chịu điều kiện gì cho đành yêu vương nói đó là lão gia nguyện ý như vậy ngô cương hững hờ nói nhưng vãn bối không muốn làm việc di trái với tâm nguyện yêu vương trợn mắt lên chiếu ra những tia thần quan sắc bén khiến người ta không dám nhìn vào lão tức giận nói nhỏ kia thế thì ngươi làm phách quá Ngô Cương không khỏi sợ hãi đáp, vãn bối nói vậy với cả tấm lòng thành thực, ngươi còn muốn lão phu năng nỉ nữa hay sao? Vãn bối không có ý nghĩ như vậy, yêu vương tức quá lớn tiếng ngươi có học hay không? Ngô Cương vẫn một mực, vãn bối không muốn tiếp thụ, yêu vương nói bằng một giọng trầm trầm cha. Thằng lõi nhỏ tuổi này hợm mình là dòng giỏi võ thánh, thiếu một chữ ra vô hành quá. Ngô Cương nổi lòng ngạo nghệ hỏi lại, lão tiền bối căn cứ vào đâu mà mặt sát như vậy? Yêu vương nói, ngoài thành Quý Châu trong bí đàn võ minh. Ngươi đã công nhận là truyền nhân của Lão Phu. Tính vật của Lão Phu cũng đã vào mắt người ngoài. Hành vi của người lúc đó với thái độ người này khác nhau xa quá, ngươi thử giải thích cho Lão Phu nghe, ngô cương cứng họng. Hồi lâu chàng thở dài đáp, vãn bối tự biết mình đuối lý xong không thể để mất gia phong làm nhục đến tiếng tâm của tiên phụ được vì thế mà vãn bối không muốn quy đầu làm môn hạ của bất kỳ một ai, Lão tiền bối đã có lòng ưu ái. Vãn bối xin tâm nguyện học nghề, yêu vương vẽ mặt hòa hoãn lại hỏi ngư nguyện ý học rồi chứ, Ngươi cứ nói đi, xin lão tiền bối đưa ra một điều kiện tương đối, chính thế, điều kiện tương đối là thế nào, ngô cương thủng thẳng đáp, vãn bối chẳng thể tiếp thụ võ công của tiền bối mà không báo đáp, xin lão tiền bối đưa ra điều kiện để sau này vãn bối thực hành gọi là đền đáp trong muôn một. Có như thế thì vãn bối mới khỏi ấy nấy, yêu vương cười ha hả nói thế thì tuyệt diệu hết chỗ nói. Nhai nhì Ngươi nói vậy là hay lắm, nhưng có điều ngươi không biết tự lượng, Ngô Cương đỏ mặt bẽn lẽn đáp, đó là tất giả chí thành của vãn bối yêu vương hỏi nhỏ kia. Bình sinh lão phu không cần ai điều chi, dù có cầu người đi nữa thì phải là việc mà lão phu không làm nổi liệu ngươi có làm được không? Ngô Cương ngập ngừng cái đó, yêu vương lại nói tiếp, tỷ như lão phu bảo ngươi đi lấy thủ cấp võ Lâm minh chủ đem tới đây ra mắt lão phu thì ngươi có lấy được không? Ngô cương thấy lão hỏi đúng tâm nguyện liền buộc miệng đáp, vãn bối thề làm cho bằng được, yêu vương giơ tay lên hỏi thế thì hay lắm, lão phu hãy giữ quyền lợi đó lại để sau này có cần sẽ nhờ ngươi thực hành một lời nói của lão phu, bất luận lão phu bảo làm gì, ngươi không được thêm bớt, ngươi dám nhận không, ngô cương thẳng nhiên đáp, vãn bối xin ưng thuận, yêu vương lại hỏi ngươi không hối hận chứ, vãn bối quyết không hối hận, yêu vương căng dặn bất luận sau này diễn biến thế nào ngươi đừng thay lời thế nhé, chính thế. Thế là bắt đầu từ lúc này ngươi nợ lão phu một điều kiện, phải rồi, yêu vương lại căng dặn, nếu bây giờ ngươi còn điều gì muốn nói, cũng đưa ra hết đi, yêu vương nổi lên tràn cười ha hả. Tiếng cười của lão chưa dứt lão đã đưa tay lên vút mặt một cái lập tức biến thành người khác, ngô cương kinh hãi lùi lại ba bước trung lên hỏi, té ra lão gia đấy ư, yêu vương chính là lão gia thần bí đã xuất hiện ở trong rừng bữa trước và bảo chàng cầm ngân trăm đến núi võ lăng không những lão đã thay đổi bộ mặt mà còn biến cãi cả âm thanh. Cây Diêm Vương chăm cài lên người Tống Duy Bình cũng do tay lão, thế là bao nhiêu bí mật lọi ra hết. Vụ Tống Duy Bình mượn danh lão để hăm dọa phong đô sứ giả và phong ma nữ lão biết hết, thì ra lão đã nắm ngầm theo dõi từ bao giờ. Chứ không phải giữa lúc Ngô Cương cùng Tống Duy Bình kết bái huynh đệ trong hốc cây lão mới xuất hiện đột ngột, Ngô Cương biết rõ mục đích của lão hoàn toàn chỉ vì muốn truyền võ công cho Minh. Nếu lão muốn đòi mạng tiểu hóa tử Tống Duy Bình thì một trăm tên Tống Duy Bình cũng chết với lão, yêu vương tươi cười nói ngươi hối hận rồi phải không, ngô cương lắc đầu đáp không, thế thì hay lắm, ngô cương hỏi lại tại sao lão tiền bối lại bắt người minh huynh của vãn bối phải bệnh trăm ngày, yêu vương cười đáp, để trừng phạt gã dám mở miệng nói càng giả danh lão phu để cười, ngô cương không khỏi cười thầm. Thế là bao nhiêu việc kỳ bí có chi là lạ nữa? chàng lấy ngân trăm hai tay đưa cho yêu vương rồi nói xin lão tiền bối thu hồi tín vật này yêu vương nói ngươi hãy tạm giữ lấy để phòng có khi dùng đến ngô cương ngẫm nghĩ một lúc rồi cất ngân trăm vào bọc yêu vương lại hỏi tiếp nhai nhi trong mình ngươi đã có đủ trăm năm công lực rồi phải không ngô cương đáp đúng thế yêu vương nói muốn truyền võ kỹ của ta phải mất mười năm nhưng ngươi đã có căn bản rồi thì chỉ cần một năm là đủ ngay từ lúc này ngươi bắt đầu luyện tập đi lão phu truyền thụ trưởng chỉ kiếm pháp thân pháp và cả thuật dị dung cùng biến đổi thanh âm nữa ngô cương hỏi tở ngay trong thạch động này ư yêu vương đáp phải rồi chỗ thâm sơn này rất ít cho luyện võ chương mười bảy một cảnh đào nguyên ngoài cõi tục đêm hôm ấy trăng tỏ sao thưa ngô cương diễn luyện rồi ngồi trên một mỏm đá vuông vắng lòi ra nhìn dưới làn sóng bạc thấy núi non trùng điệp mịt mờ đột nhiên yêu vương bên mình chàng cất tiếng hỏi nhai nhi cảnh sơn cùng trăng tỏ cũng thú lắm chứ Ngô cương quay lại nói mời lão tiền bối ngồi xuống đây yêu vương ngồi tựa vào lưng ngô cương nói ngươi còn nhớ ngày lên núi này không, ngô cương đáp, đến nay cũng đã bốn độ trăng tròn từ, phải rồi. Nay là vừa đúng bốn tháng, chúng ta sắp phải chia tay, ngô cương ngơ ngác hỏi sao đã chia tay, yêu vương đáp ngươi thông tuệ khác thường, vượt ra ngoài sự tiên liệu của lão. Lão Phu dự định phải mất một năm để truyền thụ bản sự của mình cho ngươi. Ngờ đâu mới vỏn vẹn có bốn tháng mà ngươi đã học hết vốn của ta rồi, lúc này ngô cương cảm thấy xúc động. Bốn tháng trời chàng ở với yêu vương bất giác đã khiến chàng phát sinh tình cảm quyến luyến, theo như sự quan sát của chàng thì yêu vương không phải là hạng người tàn ác như chàng đã tưởng tượng trước kia. Lão đúng là một bậc tiền bối võ lâm có công phu hàm dưỡng cao thâm, hai người ngoài mặt không xưng sư đồ, nhưng thực ra chính là thầy trò vậy, tự thâm tâm chàng từ lâu đã coi lão là sư phụ. Có điều ngoài miệng không gọi mà thôi, Ngô Cương nghe Yêu Vương nói tới chuyện chia tay, thì trong lòng cảm thấy như mất mát một điều gì, chàng xấu hổ vì đã đối xử với lão có phần làm lỗi, chàng cũng ngẩn ngơ không ngờ chỉ trong 4 tháng mà chàng đã học hết toàn bộ sở học của Yêu Vương được, Yêu Vương lại nói tiếp Ngô Cương, hiện giờ ngươi chỉ còn kém về hỏa hầu và kinh lịch giang hồ. Dĩ nhiên những điều này không thể một sớm một chiều mà thành tựu chóng vánh được. Ngươi phải tự tìm cơ hội mà rèn luyện thêm. Chỉ có điều đáng tiếc là chúng ta không thành được danh phận thầy trò, còn những điều đã truyền thụ cho ngươi thì lão phu cảm thấy hài lòng rồi, ngô cường rung lên đáp, vãn bối cảm thấy rất hổ thẹn về lỗi lầm của mình, yêu vương gạt đi bất tất phải thế, thiên hạ vốn dĩ chân mà giả, giả thành chân, biến ảo không ngừng. Lão phu đây cũng không thể đoán trước được tương lai, mấy câu này tuy rất âm trầm lại tựa hồ cảm khái, chàng chỉ âm ư cho qua chứ không hiểu được hết ý nghĩa sâu xa của chúng, yêu vương ngẩng đầu nhìn vận trăng tỏ. Thủng thẳng nói tiếp sau khi trở lại giang hồ, ngươi bất tất đề cập đến danh tính lão phu nữa, ngô cương thắc mắc hỏi tại sao vậy, yêu vương đáp giữa lão phu và ngươi không có danh phận sư đồ, ngô cương lặng lặng nhìn lão với ánh mắt sâu thẳm, chàng còn biết nói gì bây giờ, yêu vương lại lấy trong bọc ra một gói giấy nhỏ, nói đây là những tấm mặt nạ mà lão phu đã dốc lòng chế tạo ra, trên đời ít ai nhận ra là giả diện. Ngươi hãy đem theo bên mình phòng khi dùng tới, ngô cương đón lấy nói kính tạ lão tiền bối hậu tứ, yêu vương nhắc lời khoan đã, lão phu còn chưa nói hết, khắp thiên hạ hiện nay chỗ nào cũng có kẻ thù của ngươi, mà bọn chúng đều không phải loại tầm thường. Lão phu ân cần dặn dò, ngươi nên dùng trí để đối phó, chớ nên dùng lực. Động võ chỉ là hạ sách cuối cùng, trong thiên hạ chẳng ai có thể một mình địch muôn người. Võ công dù cao tới đâu mà không phối hợp với kinh nghiệm cơ biến. Thì chỉ có thể phát huy được một nửa uy lực, ngô cương giác ngộ, xoay mình lại phục xuống nói những lời của lão tiền bối đều là kim thạch lương ngôn, vãn bối nguyện ghi vào phế phủ, yêu vương lại hỏi ngoài ra ngươi có nhớ đã ưng thuận điều kiện gì của lão phu chưa, ngô cương đáp khi nào vãn bối quên được hay lắm. Lão phu nói đến đây là hết, bây giờ lão phu đi nghỉ. Ngươi cứ ngồi đây chơi một lúc nữa, Dứt lời yêu vương lạng người vào trong động, ngô cương đang tràn ngập những làn sóng tư tưởng. Chàng ngồi xuống mà không thể trấn tĩnh lại được, Vầng trăng đã khuất sau sườn núi, dần dần lặn xuống. Cảnh vật tối dần đi, rồi không còn nhìn rõ nữa, khi ngô cương quay vào trong huyệt động, chàng không thấy bóng dáng của yêu vương đâu. Tuy chàng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không để ý đến mà cứ đi thẳng đến chỗ mình ngồi vận công nhập định. Khi chàng tỉnh dậy thì ánh triều dương đã tràn vào cửa động, chàng nhìn quanh không thấy bóng yêu vương đâu, liền cảm thấy có điều khác lạ, tự hỏi lão già đi đâu rồi. Trời sáng mà sao lão vẫn chưa quay trở về, bỗng chàng ngó thấy bốn chữ khắc vào đã vẫn còn mới nguyên, hữu duyên tái kiến, vậy là yêu vương đã bỏ đi rồi. Chàng không ngờ lão ta nói đi là đi, nhớ mối quan hệ thầy trò hữu thực vô danh này, chàng cảm thấy bồi hồi vô hạn, chàng nhớ lại lời yêu vương dặn lại tối hôm qua, dù võ công có cao đến đâu mà không phối hợp với cơ trí kinh nghiệm thì uy lực chỉ phát huy một nửa, quả là lời vàng ý ngọc.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 Ta cần làm những việc có ý nghĩa trong võ lâm, và lấy cây trăm này làm tính vật, có thế mới gọi là chứng tỏ được chút lòng thành đối với ơn đức của yêu vương. Chàng cất ngân trăm đi, nhìn quanh bốn phía thạch động mà chàng đã cư ngụ bốn tháng trời, ngoài chút cho tàn không còn vật gì nữa, cả manh chiếu cũng không nốt. Chàng quể oải đứng lên, lẩm bẩm bây giờ ta đi thôi, ngô cương bước ra khỏi thạch động, trời thu trong xanh bát ngát, những dãy núi quen thuộc tắm ánh dương quan buổi sớm tạo nên khung cảnh mê người.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 Giữa khoảng hai ngọn núi ấy có một kẻ hở rộng chừng ba trượng, thẳng tắp từ đỉnh tới chân núi, tự như một tòa núi lớn bị búa bổ làm đôi, rồi thu dọn thật bằng phẳng để lại ba trượng trống rộng. Cảnh tượng này khiến cho người ta không khỏi kinh hãi trước bàn tay kỳ diệu của tạo hóa. Ngô Cương ngẩng đầu trông lên, thấy một dây ánh sáng mặt trời rọi vào đá núi xanh xanh khiến cho người ta dao động tâm thần. Ngơ ngẩn nhìn vẻ đẹp tự nhiên tuyệt mỹ, chàng dừng chân tại khoảng giữa khe núi khoảng thời gian uống cạn tuần trà để nghỉ ngơi.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 thấy trên vách đá cao vài trượng giường như có một cái huyệt động chàng đầy khí bám vào vách đá leo lên thì quả nhiên thấy một huyệt động rất nông chỉ đủ cho một người nằm chàng đặt túi gạo muối xuống phủi sơ qua huyệt động rồi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần tối đến mặt trăng mọc lên trên ngọn núi phía đông chiếu xuống mặt hồ gợn sóng long lanh tựa hồ muôn ngàn con cá bạc nhảy múa hòn đảo nằm giữa hồ dưới ánh trăng càng thêm quyến rũ huyền bí ngô cương ngồi ngoài cửa động cúi xuống nhìn cảnh sắc trước mắt bất giác ngơ ngẩn Dường như bao nhiêu bụi trần tục lụy đều được nước hồ, ánh trăng gột sạch, chàng cảm thấy tâm hồn thư thái, yên lặng luyện công. Trong đời chàng, đây là lần đầu chàng được thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ như vậy. Bất thình lình một tiếng hát trong bầu không khí tịch mịch vang lên, ly biệt rồi sinh tử bân khuân, tình chưa hết, ý chưa quên, chưa quên tiên phủ ngọn đèn lồng, ánh hào quan soi tỏ mặt uyên ương, sầu dằn giặc, lụy hai hàng, dọc lệ tương tư lúng đoạn trường, tiếng ca bồi hồi da giết ra vẻ vô cùng u oán nhưng âm vận thanh tao réo rắc khiến người nghe cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm nghe tiếng thê lương ngô cương thộn mặt ra chàng tự nhủ ai vậy ai đã vào chốn thăm sơn bí cảnh này cất lên tiếng hát giữa cảnh khuya tịch mịch tiếng hát như gần như xa không hiểu là đến từ giữa hồ hay trên bờ ngô cương lắng nghe bài hát hết lần này đến lần khác nhận định đây ắt hẳn là lời một người phụ nữ bị ruồng rẫy cũng có thể là tiếng sóng lòng của một cô gái đột nhiên chàng chợt nghĩ đến một chuyện Gai ốc toàn thân chợt nổi lên, tiếng hát này là của người hay quỷ? Nếu không phải là người thì là ai, tiếng hát ai oán trong trẻo vang lên không lấp được nỗi sợ hãi đang dâng lên trong chàng. Chàng cảm thấy toàn thân rung lên bần bật, bàn tay toát mồ hôi hột, nếu tiếng hát phát ra từ quỷ nữ, thì quỷ nữ này lại không có dáng, có hình, qua một lúc khích động, chàng tự lý luận rồi từ từ bình tĩnh lại. Tiếng hát vẫn vang lên không ngớt, khiến người nghe như tỉnh như mê, bóng trăng ẩn sủng sau ngọn núi mé tây. Toàn thể hồ nước đã chìm đắm trong bầu vũ trụ tối đen, tiếng hát cũng theo ánh trăng lặng mà trầm trầm rồi im bặt. Một cảnh tịch mịch quạnh hiu khiến cho người ta không tự chủ được, Ngô Cương suốt đêm không ngủ. Chàng ngồi đợi trời sáng, trời sáng, nỗi khủng khiếp ban đêm tan biến hết. Ngô Cương muốn bỏ đi, nhưng lại không bỏ được một tiên cảnh nhân gian, chàng tự hỏi nếu mình ở lại không biết có chuyện gì xảy ra không, tính hiếu kỳ thúc bắt chàng ở lại để tìm cho ra sự thật về tiếng hát đêm qua. Chàng ăn một bữa no rồi lại đi dọc bờ hồ tìm kiếm, không bỏ sóc một điểm khả nghi nào giữa ban ngày, bao nhiêu nỗi khẩn trương không còn nữa. Nhưng hết ngày lại đến đêm, chàng không tìm được chút đầu mối nào, đành quay về chỗ huyệt động trên vách đá, ánh trăng vừa soi tỏ, tiếng hát lại vang lên, ngô cương đánh bạo lần theo hướng tiếng hát tìm đến. Nhưng chàng đi hết một vòng bờ hồ mà vẫn không nhận định rõ được tiếng hát phát ra từ phương nào.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 Đột nhiên chàng cảm thấy trong kinh mạch xuất hiện một luồng khí nghịch lưu, có đường đi trái ngược với khí lưu của thiếu dương thần công. Tình trạng nghịch chuyển khí tức đó khiến chàng cảm thấy rất lo lắng bồn chồn. sau khi ở cùng với yêu vương 4 tháng, chàng cũng đã có những kiến thức khá sâu về căn nguyên võ công. Chàng nhận thức rõ ràng võ công của yêu vương truyền thụ nhất định mâu thuẫn với thiếu dương thần công, nếu bây giờ bỏ không luyện võ công trên huyết y kỳ thư thì chàng quyết chẳng cam tâm. Chàng hận mình trước đây đã không kiên quyết cự tuyệt mà lại theo học võ công của yêu vương, Ngô Cương thử hết lượt này đến lượt khác mà vẫn không sao trừ bỏ được tình thế xung đột đó, cứ mỗi lần vận khí là chàng lại chịu một lần đau khổ. Hiện tại, công lực chàng luyện của nhất yêu trội hơn, nên thường đánh tan luồng khí dương cương do chàng luyện từ thiếu dương thần công ra, Ngô Cương toan triệt bỏ võ công của yêu vương trong người nhưng không làm được. Nội thể chàng đã ngưng kết thành một luồng chân khí mà đường vận chuyển hoàn toàn phản lại với đường lối của thiếu dương thần công. Hai luồng chân khí hoàn toàn bài xích nhau, không ngừng tranh đấu với nhau quyết liệt, không sao hợp nhất lại trong nội thể. Ngô Cương không ngừng suy nghĩ tính toán, thậm chí chẳng quản đến đau đớn ngày càng gia tăng, nhiều lần thử ra sức hợp nhất hai luồng chân khí trên lại. Ngày tháng trôi qua vùng vụt, Ngô Cương không nhớ mình đã vào đây bao lâu. Chỉ cảm thấy mình luyện công theo khẩu quyết trên tấm huyết y đã dẫn đến tình trạng hai luồng chân khí tranh đấu nhau ngày càng dữ dội, và hiện giờ hai bên đang ở thế quân bình, việc chuyên tâm rèn luyện nội công khiến cho Ngô Cương cuối cùng cũng ngộ ra là hai luồng chân lực này tuyệt chẳng bao giờ chịu dung hợp nhau. Nếu cố công hợp nhất chúng lại thì rất có thể đưa đến hậu quả tẩu hỏa nhập ma, không chết cũng thành tàn phế. Vấn đề này khiến cho Ngô Cương lao tâm khổ tứ suy nghĩ mấy ngày trời, chàng tự hỏi có nên mại hiểm sinh mạng không? Nếu thành công... Mình sẽ có bản lãnh quán tuyệt thiên hạ, nhược bằng thất bại thì mọi sự đều kết thúc, phế bỏ võ công huyết y kỳ thư chăng. Như vậy thì sở học hiện tại của mình lại không đủ để đối phó với kẻ thù có võ công cao cường và các môn phái. Bằng không bỏ thì chỉ có đường mạo hiểm, không có cách nào khác. Ngô Cương đem tinh thần kinh kha tráng sĩ một đi không trở lại, quyết định mạo hiểm một phen. Chàng dùng chưởng lực đánh tan cửa động, lại lấy đá xếp vào biệt kín để phòng khi thất bại uổng mạng thì thạch động này sẽ là nơi chôn thay việc bình tĩnh chuẩn bị sẵn cái chết như vậy không phải người thường nào cũng làm được phong tỏa cửa động xong xuôi ngô cương ngồi xếp bằng vận nội công hai luồng chân khí âm dương gặp nhau ở đới mạch phía sau lưng xung kích nhau mãnh liệt làm gân cốt cùng cơ thịt toàn thân chàng co rúm lại các khớp xương dường như lìa khỏi vị trí mồ hôi chàng tuôn ra ướt đẫm áo bất thình lình toàn thân chàng giật nảy lên như bị sét đánh trí óc trở nên lờ mờ trong thâm tâm chàng vụt xuất hiện ý nghĩ mạng ta đến đây là kết thúc Rồi chàng mê mang đi không biết gì nữa, không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, ngô cương dần dần hồi tỉnh lại, ý thức được mình vẫn còn sống, chàng nhủ thầm, có lẽ đây chính là ý trời. Chàng đã thành công, hiện giờ toàn thân chàng chân khí đầy rẫy, thân thể chàng nhẹ bỗng như muốn bay bỗng lên không trung, ngô cương ngơ ngẩn ngồi dậy, không biết làm gì, chờ cho cơ thể hoàn toàn phục hồi, chàng đứng phát dậy, vung tay phóng chưởng ra mở cửa động mà chàng đã tự tay phong tỏa khi trước, bóng trăng dịu dịu soi vào huyệt động. Bỗng chàng lại nghe tiếng ca thần bí cất lên, ly biệt rồi sinh tử bân khuân, tình chưa hết, ý chưa quên, chưa quên tiên phủ ngọn đèn hồng, ngô cương tâm tình kích động, kêu to ta không chết đâu, ta đã thành công rồi. Chàng cứ thế khoa tay múa chân reo mừng hệt như trẻ con trên vách đá, u thu hết, đông tạng, thấm thoát đã qua nửa năm, đối với những người nhàn rỗi thì quảng thời gian này khá dài, nhưng với những kẻ chuyên tâm công việc không lúc nào ngơi nghỉ thì chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Ngô Cương trong quãng thời gian này đã luyện thành tựu thiếu dương thần công, đồng thời cũng đã hiểu thấu được tham hóa kiếm pháp. Võ công thành tựu, ý chí báo thù lại trỗi dậy trong chàng. Lúc chàng luyện võ, tâm chàng yên tĩnh như mặt nước hồ, nửa năm trôi qua mà chàng vẫn không hay biết, nhưng bây giờ ngồi một ngày trời cũng khiến cho chàng cảm thấy bức rứt, không nhẫn nại được, Ngô Cương quyết định quay lại giang hồ. Bộ quần áo chàng mặc trong mình khi vào núi giờ đã không thể dùng được nữa. Chàng lấy ra bộ đồ nho sinh một xanh một trắng chàng đã mang từ đồn lính mặt lên mình, trân châu cùng tiền vàng chàng đeo trước ngực. Như vậy là chàng khỏi cần phải mang theo bọc cho thêm phiền, những đồ đặc vặt vẫn còn lại chàng để trong động, đêm nay cũng là đêm trăng tỏ, nhưng trời lạnh làm cho mặt nước hồ đóng băng. Nguyệt sắc cũng trở nên ảm đạm thê lương, Ngô Cương đã chuẩn bị sẵn sàng để sáng mai lên đường sớm. Chương 18, trong hồ ma xuất hiện giai nhân, đêm nay phong cảnh hồ ma chẳng có gì khác lạ.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 Nửa năm trôi qua, đây là lần đầu chàng thấy có bóng người xuất hiện tại đây, chàng nhủ thầm, phải chăng những người này có liên quan đến tiếng hát thần bí trong hồ, không dằn được sự hiếu kỳ, ngô cương vọt về phía có bóng người không một tiếng động, thân hình chàng tự như luồng khói lướt nhanh tới trước, cùng với việc có cây cuối cùng núi đá che khuất, nên chàng tới mà đương trường không ai phát giác ra, bọn mới đến gồm chín người, toàn thân vận võ phục màu đen, lưng đeo trường kiếm. Ngoài ra bọn họ còn đem theo nhiều đồ vật để trên bờ, bỗng một âm thanh rung sợ cất lên đây, đây là Hồ Ma, một người khác cũng nói, thanh âm nghe thật thê lương, người khác ra vẻ bạo dạn ngắt lời ngươi sợ chăng, người này hỏi vặn thế ngươi không sợ ư, ngô cương chấn động tinh thần, tự hỏi Hồ Ma ư, sao trước giờ mình chưa nghe ai đề cập đến tên gọi này bao giờ? Mình ở cạnh đây nửa năm, mà bây giờ mới biết tên nó, nơi đây đã gọi là Hồ Ma, tất có ý nhíp người thì sao bọn này lại đang đêm lần tới làm chi tiếng ca vẫn tiếp tục bọn áo đen ngồi trên một tảng đá cạnh hồ đều ra chiều sao chuyến giữa lúc ấy lại có hai bóng người vọt nhanh tới cả chín tên áo đen đều đứng dậy thõng tay đứng nghiêm trang thi lễ người mới tới vừa dừng bước sát khí trong người ngô cương đã nổi bừng bừng hai kẻ vừa đến tuổi tác ước ngoài năm mươi lưng đeo trường kiếm ánh vàng loang loáng dưới ánh trăng chàng la thầm kim kiếm thủ mình vừa luyện nghệ xong Khai đao với kim kiếm thủ quả là may mắn, tuy vậy, vì hiếu kỳ không biết hai nhân vật kim kiếm thủ đến đây với mục đích gì, nên chàng nhẫn nại ngồi yên không phát tác. Hai kim kiếm thủ vừa đến, một tên thân thể cao lớn, tên kia thân hình lại béo lùn, trông rất hoạt kê. Tên cao lớn cất tiếng hỏi thập ngũ đệ, đệ hãy lên bè ra hồ xem hư thực thế nào, lão béo lùn hơi ngần ngừ đáp tuân lệnh tứ ca, theo cách họ xưng hô, ngô cương đoán biết lão cao lớn là kim kiếm thủ xếp thứ tư. Còn lão béo lùng xếp thứ 15, Kim Kiếm số 4 thấp giọng ra lệnh chuẩn bị bè, chín tên áo đen lập tức tháo cởi những bó cây lớn, ba tay bốn chân làm việc rất mau lẹ, chỉ trong chốc lát đã chấp thành cái bè dài độ hơn trượng, bè ngang chừng 7-8 thước, tiếng hát đột nhiên im bặt, bốn tên áo đen kéo chiếc bè xuống nước. Kim Kiếm số 4 trầm giọng nhắc thập ngũ đệ, "Đệ phải tuyệt đối cẩn trọng. Nếu có tình hình khác lạ phải lập tức phóng tín hiệu lên thông báo, biết không?" Lão mập lùng chậm chạp gật đầu rồi bước xuống bè, hắn đưa tay khoát nước về sau, chiếc bè chậm chậm di chuyển về phía hòn đảo trên hồ. Trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, chiếc bè biến thành một chấm đen lờ mờ rồi biến mất hút vào bóng đêm trên hòn đảo xanh, kim kiếm thủ số bốn cùng chính tên áo đen trên bờ lộ vẻ khẩn trương. Nóng nảy, mắt đăm đăm nhìn về giữa hồ. Bầu không khí trong trường tịch mịch mà lại khiến người ta phải nghẹt thở, ngô cương nóng lòng muốn khui ra sự bí mật này. Nên chàng cũng nhẫn nại ẩn nấp chờ xem sự tình, sau một lúc khá lâu, chiếc bè lại xuất hiện ở đằng xa, nhằm về phía bờ hồ chạy vào, tốc độ lần này nhanh hơn lúc đi nhiều. Một tên áo đen reo lên đã trở về kia rồi, chỉ trong khoảnh khắc, chiếc bè áp nhẹ vào bờ, một bóng người béo lùn phóng lên, kim kiếm thủ số 4 lại đón hỏi ngay thập ngũ đệ. Tình hình trên đảo ra sao? Nhân vật ở đó là người phương nào? Kim kiếm thủ số 14 chỉ lắc đầu quầy quậy chứ không trả lời vẻ mặt rất khó coi kim kiếm thủ số bốn thấy tình hình có điều khác lạ cất tiếng run run hỏi lại đã xảy ra chuyện gì rồi lão kim kiếm thủ béo lùn nở một nụ cười nhăn nhó rồi đột nhiên băng mình chạy vụt đi như bay ngô cương ngồi trong bóng tối cũng bị diễn biến quái lạ làm kinh hãi ngẩn người ra chàng tự hỏi chuyện gì ngoắc ngoéo thế này tại sao kim kiếm thủ số mười lăm sau khi đi dò thám về không chịu nói gì lại đột nhiên bỏ chạy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hồi lâu kim kiếm số bốn buông tiếng thở dài Lẩm bẩm tự nói với mình chuyện cũ lại tái diễn, thang ôi, một tên trong bọn áo đen khích động hỏi, xin cho thuộc hạ hỏi chuyện của nghĩa là sao ạ? Kim kiếm số bốn đảo mắt nhìn gã thủ hạ vừa hỏi, rồi nặng nề đáp hồ ma chỉ bắt đầu được biết đến từ 10 năm trở lại đây. Hễ kẻ nào đến dọ thám hồ ma, đều gặp kết cục như nhau, lúc ra chẳng nói câu gì rồi từ đó rút lui khỏi võ lâm, một tên áo đen khác trung giọng hỏi vậy thì lần này vì ấy, kim kiếm số bốn ngắt lời. Từ nay bản Minh sẽ không còn số 15 nữa, thật sao? Vậy đêm nay chúng ta còn làm gì nữa đây? Minh chủ đã nghiêm lệnh chúng ta phải dọ thám cho bằng được bí mật về tiếng hát trên hồ ma. Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục thực hiện kế hoạch đã định trước thôi. Chính tên kiến thủ lập tức lấy dây ra buộc cành cây kết bè lần nữa. Chỉ trong khoảnh khắc chúng đã làm xong ba chiếc bè, trên mỗi bè đều được đặt một cây nỏ lớn. Trên các cây nỏ đều được lắp một mũi tên dài tới năm thước, đầu mũi tên là một cái bọc. Không biết bên trong có gì, thứ ba tên áo đen phụ trách một cái nỏ, Ngô Cương thấy tình hình như vậy cũng không rõ chúng đang định làm gì, chàng có gắng nhẫn nại đợi xem bọn ưng khuyển của võ Lâm Minh đang tính dở trò gì, kim kiếm số bốn lớn tiếng chuẩn bị, hai tên áo đen hợp lực dương nỏ, tên còn lại buộc bó đuốc đã châm lửa sẵn vào mũi tên, Ngô Cương la thầm chúng dùng hỏa công rồi, thủ đoạn này thật cao minh, nhưng cũng quá ác độc, cái bọc đầu mũi tên chắc hẳn là chứa đầy chất dẫn hỏa và chất nổ ghê gớm. Mục đích của chúng đương nhiên là dùng để đốt đảo, buộc những người trên đảo phải chạy ra, vô luận trên đảo có người hay quái vật, thì họ cũng chẳng làm hại gì đến ai. Ngô Cương ở đây nửa năm trời, những đêm trăng tỏ chàng đã đắm mình trong tiếng hát thần bí, vô hình trung giữa chàng và chủ nhân tiếng hát đã nảy sinh chút tình cảm băng hữu. Hòn đảo này cách biệt trần thế, không tranh chấp gì với đời mà này bị phá hoại làm mất phong cảnh tự nhiên thì thật là tàn nhẫn. Hơn nữa bản thân Ngô Cương vô cùng căm hận võ minh. Làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được, ngô cương từ chỗ ẩn thân nhảy vọt ra, lạnh lùng nhìn lão kim kiếm số bốn, kim kiếm số bốn giật mình, vội quát, ai, sau khi lão nhìn rõ diện mạo của ngô cương, thì dịu giọng lại hỏi vị bằng hữu đây không hiểu là cao nhân phương nào, quá bộ đến đây có việc chi, ngô cương lửa hận trong lòng bừng bừng, ánh mắt tóe lửa nhìn đối phương, cất giọng lạnh lùng ngươi hãy mau ra lệnh cho lũ thuộc hạ ngừng tay, kim kiếm số bốn nghe vậy trong lòng thầm tức giận. Hắn giọng nói bằng hữu khẩu khí quả là lớn, sao không nói rõ lai lịch. Tại hà xin rửa tai lắng nghe, lai lịch ta, ngươi chưa đủ tư cách để hỏi, cố nén giận, kim kiếm số bốn hỏi tiếp phải chăng bằng hữu là người của hồ mà, ngô cương chậm rãi nói từng tiếng ta đã nói gì thì chỉ nói một lần thôi, đừng hỏi hang lôi thôi vô ích, kim kiếm số bốn chăm chú ngó ngô cương, rồi lớn tiếng hỏi phải chăng ngươi là tên tiểu tử đang bị giang hồ truy nã, ngô cương quát phải và hôm nay các ngươi đừng hồng sống sót ra khỏi đây. Kim kiếm số bốn phá lên cười hung hãn, đoạn nói tên tiểu tử ngươi quả chẳng biết trời cao đất dày. Hôm nay ta nói tới đây, mặt lão chợt biến sắc, dường như nhớ ra điều gì, dịu giọng hỏi tiểu tử, ngươi đến đây làm chi? Chính tên áo đen đã dương nỏ sẵn sàng, nhưng chưa có hiệu lệnh của cấp trên nên chúng không dám phát động. Ngô cương không đáp, lặng lẽ lặng người tới phóng ra một chưởng. thân hình chàng lúc này hết sức phiêu linh, lúc ẩn lúc hiện như ma mị. Đây chính là thân pháp chàng được yêu vương truyền thụ. kim kiếm số bốn chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, bóng người trước mắt đã biến mất, rồi một luồng chưởng lực bài sơn đảo hải cùng tới. Kinh hải, lão vội lách mình nhảy sang một bên né tránh, thân thủ của lão không phải tầm thường, nhưng vẫn bị chưởng kình của ngô cương sượt qua cạnh sườn khiến cho lão loạn choạng không đứng vững. Khi kim kiếm số bốn vừa định thân, thì ngô cương đã tới trước mặt, soạt một tiếng, thanh kiếm của lão vừa xuất vỏ. Thì bóng trưởng của Ngô Cương đã ập tới, kim kiếm số bốn chưa kịp phản ứng đã rú lên thảm thiết, người bị hất tung ra tám thước, Ngô Cương quát mau nộp mạng, chàng không hề rung tay, lạnh lùng xuất ra trưởng kết thúc, ba lần xuất thủ, lần nào chàng cũng ra tay thần tốc vô bì. Chỉ thấy kim kiếm số bốn rơi hụt xuống đất, thanh kim kiếm rơi ra xa hơn trượng, hồn du địa phủ, chính tên áo đen đều sợ mất mật, kim kiếm thủ bị giết là một việc ít thấy trên giang hồ còn việc bị giết mà thậm chí không hoàn thủ nổi một chiêu càng chưa nghe nói tới chúng la lên một tiếng rồi xoay người cắm đầu chạy trốn ngô cương quát đừng hòng thoát tiện tay chàng nhặt thanh kim kiếm nhắm hướng ném mạnh hai tiếng rú thê thảm vang lên hai tên áo đen bị thanh kiếm xuyên qua dính liền nhau té nhào xuống đất chết tốt bảy tên còn lại toàn thân run rẩy chân nhũng ra không chạy nổi nữa ngô cương lạng mình phóng tới trước mặt chúng lạnh lùng nói các ngươi có một cơ hội cuối cùng hãy rút kiếm ra tự vệ Bảy tên sắc mặt đều xám như tro tàn, rung lẫy bảy nhìn tử thần trước mặt, làm sao còn khí lực mà rút kiếm ra. Ngô cương sát khí bừng bừng, quát rút kiếm ra, bản nhân động thủ đây, bảy tên áo đen bỗng hét lên một tiếng, nhất tề rút vũ khí ra. Bảy thanh kiếm thép tựa như một tấm lưới thép phủ chụp xuống đầu ngô cương, thân thủ của bảy tên áo đen này quả thực cũng không phải hạng thường, có điều hôm nay chúng quá xui xẻo, bởi đối thủ của chúng võ nghệ quá cao cường, véo, véo. Bóng người liên tiếp văng ra, chỉ trong thoáng chốc một trường ác đấu kết thúc, trên mặt đất lưu lại chính xác chết, ngô cương thở nhẹ một hơi, lẩm bẩm, từ nay trở đi máu thù nhân ta sẽ còn chảy nhiều, bất thình lình có một thanh âm lạnh lẽo nhưng lại rất trong trẻo cất lên đa tạ thiếu hiệp đã ra tay tương trợ, ngô cương giật mình quay lại, thấy một phụ nhân áo trắng đang an nhiên đứng trên tảng đá cách chàng chừng hơn trượng. Thiếu phụ này tuổi trạc ngoài 30, vẻ mặt tiêu tụy, dưới ánh trăng lại càng có vẻ xanh xao.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 Vụ thảm sát võ lâm đệ nhất bảo Truy nguyên ra thì họa từ huynh trưởng chàng là vô địch Mỹ kiếm khách ngô hùng. Nếu y không giết người một cách điên cuồng thì dĩ nhiên sẽ không xảy ra chuyện báo thù thảm liệt đến thế. Nhưng sau khi hành động, y lại biến mất, để cho người trong bảo phải chết quang. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, chàng đã quyết định xong, bèn lạnh lùng đáp tại hạ không có tên họ, thiếu phụ áo trắng ngạc nhiên hỏi, thiếu hiệp không có tên họ ư, ngô cương đáp đúng thế. Tại hạ sinh ra đã là đứa trẻ mồ côi. Đương nhiên không có họ tên, ồ, vậy, ngô cương nhắc lời hỏi lại, tại hạ biết xưng hô với tôn giá thế nào đây, thiếu phụ đáp, thiếu hiệp thấy xưng hô thế nào tiện là được, ngô cương thở nhẹ, hỏi lại, vừa rồi tôn giá nói. Thiếu, phụ gật đầu nhắc lời phải rồi, ta cảm tạ thiếu hiệp đã làm thay, ngô cương nói tôn giá nói làm thay là có ý gì, thiếu phụ đáp, bọn người đó đáng chết, thiếu hiệp đã thay ta hạ thủ chúng, nên ta cảm tạ thiếu hiệp, ngô cương giật mình hỏi phải chăng tôn giá là chủ nhân chốn này. Thiếu phụ gật đầu đáp có thể nói là như vậy, ngô cương tâm thần chấn động, buộc miệng hỏi vậy phải chăng tiếng hát ban đêm chính do tôn giá phát ra, mỹ phụ áo trắng nở nụ cười thê lương đáp đúng thế, ngô cương lại hỏi, tại hạ thấy dường như tôn giá trông chặt trong lòng những tâm sự hết sức thương tâm, thiếu phụ gạt đi đừng nói đến điều đó nữa, trong lòng ngô cương dậy lên mối nghi ngờ, chàng tự hỏi, thiếu phụ này tự xưng là chủ nhân hồ ma, thế mà mình đến đây hơn nửa năm, chẳng lẽ bà ta không biết?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 Huynh đệ ruột thịt giống nhau đương nhiên không có gì là lạ, có điều sao thiếu phụ này đột nhiên lại đề cập đến huynh trưởng mình, phải chăng bà ta quen với y, ngô cương trầm ngâm hỏi, tôn giá phải chăng có quen với ngô hùng, thiếu phụ không đáp mà hỏi ngược lại chàng thiếu hiệp quen y ư, ngô cương ngập ngừng đáp tại hạ, không biết thiếu phụ không buông tha, hỏi vậy tại sao khi ta đề cập đến danh tự y, thiếu hiệp sắc mặt lại đại biến, ngô cương ấp úng nói đó, đó là vì tại hạ nghe giang hồ đồng y là một kiếm thủ xuất sắc. Một quái kiệt võ lâm, thiếu phụ ngẩn mặt lên nhìn trăng, lẩm bẩm phải. Y đúng là một kiếm thủ siêu tuyệt võ lâm, một kiếm thủ vô địch, nhưng Y đồng thời cũng là một tên ác ma, thiếu phụ nói hai tiếng sau cùng sắc mặt đanh hẳn lại, hai hạt lệ trông như ngọc từ từ lăn xuống đôi gò má xanh sau ngô cương lại càng nghi hoặc, tự hỏi, chắc chắn thiếu phụ này và đại ca ta có mối liên quan mật thiết, có điều là quan hệ hai người thế nào thì ta không rõ, âu là ta thử hỏi xem bà ta có biết nơi hạ lạc của Y không? Chàng liền hờ hững hỏi sao lại gọi y là một ác ma, thiếu phụ áo trắng lạnh lùng liếc ngô cương, im lặng một chút rồi đáp đúng thế, y là một tên ác ma đáng sợ, ngô cương hỏi ngay tại sao vậy, thiếu phụ áo trắng hỏi lại chẳng lẽ thiếu hiệp không nghe ai đề cập đến vụ thảm án ở võ lâm đệ nhất bảo sao, ngô cương nghiến răng, cố kiềm chế xung động trong người, lắc đầu nói có chứ. Vụ thảm án này trong võ lâm ai mà không biết, thiếu phụ gật đầu thế mà y không phải là một tên ác ma sao, ngô cương lại hỏi. Tại sao y lại giết người, thiếu phụ áo trắng ngập ngừng ta không biết, việc này có lẽ chỉ có chính y mới rõ nguyên nhân, ngô cương thừa cơ hỏi hiện giờ y đang ở đâu, thiếu phụ đáp ta không biết, ngô cương nghi ngờ nói, dường như tôn giá không nói thật những điều trong lòng mình thì phải, thiếu phụ không chút bối rối, hững hờ đáp có thể, nhưng thiếu hiệp bất tất phải truy nguyên, có những chuyện mà ta không tiện nói cho thiếu hiệp hay, ngô cương lại hỏi giữa tôn giá và ngô hùng có mối quan hệ gì, thiếu phụ gạt đi. Thiếu hiệp chẳng nên biết làm chi, nhưng tại hạ lại rất muốn biết, tại sao, ngô cương vợ ngây ngô nói vì tại hạ rất hiếu kỳ, thiếu phụ cười đáp ta lại thấy là không hẳn chỉ vì hiếu kỳ đâu, ngô cương nói, tại hạ muốn tìm y, vì sao, ngô cương ngập ngừng hỏi y chưa chết chứ, thiếu hiệp muốn giết y chăng, có lẽ như thế, thiếu phụ bật cười khanh khách, ngô cương hỏi sao tôn giá lại cười, thiếu phụ nói diễu chẳng lẽ, thiếu hiệp tin rằng có thể giết nổi y chăng. Ngô cương lạnh lùng đáp đầu y nhất định sẽ rơi bởi kiếm này, thiếu phụ sắc mặt đang lật lạc bỗng nhiên ửng hồng, hiển nhiên trong lòng nàng đang hết sức xung động. Nàng hỏi sao thiếu hiệp lại muốn giết y? Ngô cương hờ hững đáp vì y đáng chết, thiếu phụ lại hỏi nếu thiếu hiệp không còn cơ hội nào nữa thì sao? Ngô cương ngạc nhiên hỏi lại ý tôn giá là sao? Thiếu phụ đáp, tỷ như tôn giá vĩnh viễn không ra được khỏi đây chẳng hạn, ngô cương gượng cười nói có lý nào lại như thế được, dường như thiếu hiệp rất tự tin vào bản lĩnh của mình, không nhiều. Nhưng Tài Hạ tin rằng sẽ không khó khăn lắm nếu thực sự Tài Hạ muốn ly khai nơi đây, thiếu phụ áo trắng hất hàm hỏi thiếu hiệp ẩn cư nơi đây hơn nửa năm, chắc hẳn đã luyện nên một thân công phu phi thường, ngô cương hỏi lại tôn giá biết ư, thiếu phụ gật đầu đương nhiên là ta biết, ngô cương hỏi tiếp, vậy sao tôn giá không hạ lệnh trục khách khi Tài Hạ mới tiến vào, thiếu phụ bình thản nói người không phạm ta thì ta không phạm người, chỉ có thế thôi, nghe nàng nói, ngô cương không khỏi ngẩn ngơ một lúc. Đoạn chàng nói tại hạ muốn cáo từ thiếu phụ áo trắng giơ bàn tay nhỏ nhắn lên ngăn lại khoan, ngô cương lạnh lùng hỏi, phải chăng tôn giá không muốn buông tha cho tại hạ rời khỏi chốn này chăng, thiếu phụ ngập ngừng không phải, ngô cương ngạc nhiên hỏi vậy tôn giá có điều chi muốn nói với tại hạ chăng, thiếu phụ hỏi lại, thiếu hiệp muốn tìm ngô hùng phải không, phải, không tìm y không được sao, ngô cương kiên quyết đáp trừ khi tim tại hạ ngừng đập, nếu còn dù chỉ một hơi thở. Tại hạ dù phải đi tới tận chân trời góc biển cũng phải tìm cho ra y, kiếm y để làm gì, giết y, thiếu phụ áo trắng không nói gì nữa, sắc mặt nàng thay đổi liền mấy bận, hồi lâu nàng nói thiếu hiệp phải chăng rất tự tin vào kiếm thuật của mình, nàng hỏi câu này rất đột ngột, ngô cương không đoán ra dụng ý của nàng, nên chàng hờ hững nói tại hạ chỉ biết chút vỏ ngoài của kiếm đạo mà thôi, thiếu phụ nói, như vậy đúng là thiếu hiệp rất tự tin vào kiếm thuật của mình, ngô cương cười cười tự tin, chứ không phải tại hạ tự mãn, thiếu phụ nói hay lắm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 Dưới ánh trăng lưỡi kiếm lấp loáng ánh xanh biếc, bất luận là ai cũng nhận ra đây là một thanh bảo kiếm, Ngô Cương không nhìn được buộc miệng nói, hảo kiếm, thiếu phụ đưa tay nhặt thanh kiếm của một tên đệ tử võ minh xấu số, khẽ dùng bảo kiếm chặt nhẹ một cái, choang, thanh kiếm kia lập tức gãy làm đôi, Ngô Cương ngẩn người ra, bất giác chàng nghĩ thầm giả tỉ mình luyện được tham hóa kiếm pháp, thì phải có thanh kiếm này mới phát huy tột độ uy lực kiếm chiêu, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu chàng, rồi tan biến nhanh. Chàng không thể mơ ước hảo huyền được, thiếu phụ nằm vận đủ nội lực rồi rung thanh kiếm một cái, trong làn sáng xanh biết trực rỡ bất đồ lại xuất hiện hình chim phượng hoàng, ngô cương không hiểu nàng ta định làm gì, đành lặng yên đứng nhìn, hồ ma. Giọng hát Mỹ nhân Bảo kiếm, tất cả nhập vào nhau càng tạo nên vẻ huyền bí rung rợn, thiếu phụ áo trắng chật trầm giọng nói nếu ta cho thiếu hiệp mượn thanh kiếm này thì sao, ngô cương nghi hoặc hỏi mượn, tôn giá cho tại hạ mượn kiếm. Thiếu phụ đáp phải, kiếm này chỉ có thể cho mượn, chứ ta không thể tặng thiếu hiệp được, ngô cương ngẩn ngơ tại sao, thiếu phụ nhẹ giọng vì thiếu hiệp muốn giết ngô hùng, ngô cương kinh hãi lùi lại một bước tại hạ hoàn toàn không hiểu chi hết, thiếu phụ áo trắng đáp dĩ nhiên thiếu hiệp bây giờ chưa hiểu. Thanh kiếm này rất có lai lịch, thiếu hiệp cầm lấy, vạn nhất có gặp ngô hùng thì y quyết không dám sát hại thiếu hiệp, ngô cương như đi lạc vào mê cung, ngơ ngác hỏi vì sao. Thiếu hiệp bất tất phải biết rõ, bất thần ngô cương hỏi lại tôn giá cho tại hạ mượn bảo kiếm, hẳn có mục đích riêng. Đương nhiên, ngô cương hỏi điều kiện gì, thiếu phụ áo trắng khẽ cúi đầu đáp, ta muốn thiếu hiệp hứa là nếu ta không hiện diện tại trường thì thiếu hiệp nhất định chưa được sát hại ngô hùng. Ngô cương ngập ngừng nói kể ra điều kiện này cũng khá đặc biệt, thiếu phụ cười nhạt, khi thiếu hiệp hiểu rõ đạo lý bên trong, thì nó chẳng có gì là đặc biệt, ngô cương lấy làm lạ, bèn hỏi tại hạ muốn biết rõ hơn ý tôn giá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 Vì thế ta đưa điều kiện này ra, ngô cương gật đầu hỏi lại, tôn giá cho rằng tại hạ nhất định phải tiếp nhận điều kiện này, thiếu phụ thẳng nhiên đáp, thiếu hiệp không tiếp nhận cũng không được, ngô cương bực mình hỏi lại tại sao, thiếu phụ áo trắng hờ hững đáp, bởi nếu thiếu hiệp không tiếp nhận điều kiện trên thì đừng hồng bước ra khỏi nơi đây một bước, ngô cương ngạo nghễ đáp thế thì tại hạ tuyệt không tiếp nhận, ta hy vọng thiếu hiệp đừng suy nghĩ quá nông cạn, lời tại hạ nói ra quyết không bao giờ thay đổi, thiếu phụ áo trắng mặc bỗng lộ sát khí.